Diệp Vũ Phi cùng Chu Lâm Tường lao ra sơn động sau, tuyết lang bộ đội đội viên khác cũng theo sát sau đó, từng người tìm kiếm bí ẩn vị trí cùng đối phương triển khai kịch liệt chém giết. Tuyết lang bộ đội chúng đội viên tuy rằng thân thủ nhanh nhẹn, nhưng là bởi vì bọn họ vũ khí căn bản vô pháp cùng đối phương chống lại, cho nên cho dù bọn họ thân thủ lại hảo, vẫn như cũ vẫn là không ngừng có người trúng đạn. Ha ha ha! Tù Tây! Tù Tây! Nhìn tuyết lang bộ đội các đội viên trúng đạn, Tiểu giã thứ lang vui vẻ cười lớn. Lần này bọn họ ngày không rơi bộ đội rốt cuộc có thể rửa mối nục xưa. Đúng lúc này, trói mắt bạch sắc quang mang từ trên bầu trời bao phủ mà xuống. Ở tuyết lang bộ đội mọi người trước mặt, hình thành một đạo phòng hộ cháo. Phanh phanh phanh. Viên đạn liên tiếp không ngừng xạ kích ở phòng hộ cháo mặt trên, lại căn bản vô pháp xuyên thấu kêu tầng màu trắng màn hào quang. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là thần tiên hiền linh? Chẳng lẽ mấy ngày liền đều không quen nhìn những cái đó quỷ tử ác hành, Tuyết lang bộ đội mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, hoàn toàn không thể tin được trước mắt này hết thể là chân thật. Nguyên bản bọn họ cho rằng lần này bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không có nghĩ đến thế nhưng sẽ gặp được như thế thần kỳ sự tình. Ngày không rơi bộ đội mọi người thấy như vậy một màn, cũng khiếp sợ quên mất nổ súng. Một đám người ra như phong đứng ở tại chỗ. Ngơ ngác nhìn kia tầng phòng hội cháu xuất thần. Chơi ạ. Đây là cái quỷ gì? Thật sự quá thần kỳ. 8K. Cho ta xạ kích. Đừng có ngừng. Tiểu giã thứ lang sau khi lấy lại tinh thần, thấy mọi người đã dừng công kích, khí thẳng dầm chân. Chứ không cần đi quản bọn họ, sấn hiện tại có thời gian, đại gia mau xử lý bị thương đội viên. Diệp Vũ Phi từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chịu đựng bả vai cùng trên đùi đau nhức. Lớn tiếng đối với mọi người hô. Hắn chỉ hy vọng này nói con sáng, có thể bảo hộ bọn họ thời gian lâu một ít. Chúng đội viên nghe vậy, tức khắc phản ứng lại đây, vội vàng chạy đến bị thương đội viên bên cạnh, thế bọn họ xử lý miệng vết thương. Lần này bọn họ bị thương đội viên nhân số cũng không thiếu, nhưng là đáng được ăn mừng chính là không có người tử vong. Liên ở tuyết lang bộ đội mọi người xử lý thương thế thời điểm, bên ngoài lại lần nữa dị biến đột nhiên sinh ra. Vô số màu trắng tiểu ngọn lửa, như mưa giống nhau từ trên bầu trời rơi xuống. Ngay không rơi bộ đội mọi người liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp kêu ra một tiếng, đã bị màu trắng tiểu ngọn lửa biến thành cho tàn. Thiên! Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thật là thần tiên? Tuyết lang bộ đội mọi người khiếp sợ nhìn này hết thảy cảm giác chính mình tựa như đang nằm mơ giống nhau. Hết thảy đều như vậy không chân thật. Một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh từ nơi xa chậm dài hướng về bọn họ đi tới nam tử khí chất lạnh buốt ngũ quan anh tuấn trong sáng toàn thân tản ra uy nghiêm chi khí nữ tử tuyệt mỹ vô song dưới ánh nắng chiếu xuống giống như hạ phàm tiên tử yêu nhã mà lại cao quý là thủ trưởng cùng huấn luyện viên lập tức có người nhận ra phượng lan khinh hai người kích động hô lớn thật là bọn họ thật tốt quá này hết thể khẳng định là huấn luyện viên làm ở 3 năm trước đây Bọn họ cũng đã kiến thức qua Phượng Lan Khuynh kia quỷ thần khó lường thủ đoạn. Huấn luyện viên tới. Mọi người như tìm người tâm phúc giống nhau, vui vẻ nhìn Phượng Lan Khuynh hai người. Mọi người ở đây khi nói chuyện, Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Khê đã đi tới mọi người trước mặt. Thủ trưởng. Huấn luyện viên. Mọi người kích động cùng hai người chào hỏi nói. Phượng Lan Khuynh cười hướng mọi người gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía bị thương đội viên. Nàng bàn tay trắng nâng lên. Ở trên hư không một chảo, chỉ thấy kia hơn 10 người bị súng thương đội viên miệng vết thương, theo nàng này một chảo, viên đạn sôi nổi từ bọn họ miệng vết thương bắn ra. Mọi người còn không có tới kịp kêu lên đau đớn, ở bọn họ trước mặt đã xuất hiện một viên màu trắng đan dược. Đại gia đem dược ăn xong đi, các ngươi thương thì tốt rồi. Phượng Lan khinh mở miệng nói. Các vị đội viên lấy lại tinh thần, vội vàng duỗi tay lấy quá đan dược nuốt đi xuống. Theo đan dược nhập hầu. Nguyên bản kia đau nhức cảm giác, nháy mắt biến mất không thấy. Hơn nữa kia bị thương địa phương, cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Mọi người trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng nhìn này hết thảy. Liên Tính Tiên Nhân cũng không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Chẳng lẽ huấn luyện viên là tiên nhân không thành? Nhìn đến đại gia thương thế khôi phục, Phượng Lan Khuynh trên mặt lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười. Con hào bọn họ tới kịp thời, bằng không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Huấn luyện viên ngươi thật sự quá lợi hại. Huấn luyện viên chúng ta mọi người đều rất nhớ ngươi. Huấn luyện viên như vậy lớn lên nhật tử ngươi đều đi đâu. Mọi người mồm 5 miệng mười nói. Các ngươi từng bước từng bước nói, bằng không làm huấn luyện viên nghe ai hảo a. Đang ở cùng Diệp Vũ Phi nói chuyện Phượng Lan Khê cười nói. Đã lâu không có nhìn thấy này đàn gia hỏa, thật đúng là quái tưởng bọn họ. Mọi người nghe vậy, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đồng thời nở nụ cười. Chúng ta ngồi xuống nói đi. Phượng Lan Khuynh mỉm cười nhìn mọi người. Tính lên nàng cùng bọn họ đã có ba năm không có gặp mặt. Mọi người cười gật gật đầu, sôi nổi vây quanh Phượng Lan Khuynh hai người ngồi xuống. Huấn luyện viên lần này may mắn người đã đến rồi, bằng không chúng ta thật là giữ nhiều lành ít. Quách Tuấn Bân vẻ mặt may mắn nói. Đúng vậy. Đám kia tiểu quỷ hạt ở quá đê tiện. Chu Lâm Tường cũng phụ hòa nói. Phượng Lan Khuynh tham gia quá bộ đội đặc chủng giao lưu tái, tự nhiên biết đảo quốc người đê tiện, các ngươi như thế nào sẽ bị bọn họ vây công. Nàng nhìn cách đó không xa sơn động liếc mắt một cái, phát hiện nơi đó thập phần bí ẩn. Nếu không cố tình xem nói, căn bản vô pháp phát hiện. Lần này trừ bỏ chúng ta tuyết lang ngoại, mặt khác bộ đội đặc chủng bộ đội phân phối đến đều là tiên tiến nhất cải trang bản á cờ 47 Hơn nữa ở chúng ta súng ống chung. Còn bị trang thượng truy tung định vị nghi, cho nên này quần đảo người trong nước có thể phát hiện chúng ta. ngụy Thiếu Hoành tức giận bất bình nói. Đúng vậy. Nếu không phải huấn luyện viên các ngươi kịp thời đổi tới, chúng ta sợ là thật sự sẽ chết ở chỗ này. Chết bọn họ không sợ, nhưng là như vậy nghẹn cốt chết, bọn họ lại là không muốn Hẳn là không ngừng đảo quốc đi. Phượng Lan khuynh nghe xong hai người nói, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương. Muốn thần không biết quỷ không hay đổi vũ khí, lấy đảo quốc hiện tại thực lực, hẳn là còn vô pháp làm được. Chu Lâm tưởng vẻ mặt sùng bái nhìn Phượng Lan Quynh, huấn luyện viên ngươi nói không có sai, chứ bỏ đảo quốc ngoại, hẳn là còn có mệ quốc. Huấn luyện viên thật sự quá thông minh, vừa nghe liền phỏng đoán tới rồi bên trong không tầm thường. Phượng Lan Khuynh nghe vậy, trong mắt hiện lên một mặt lãnh lệ, như thế, chúng ta đây còn khách khí cái gì? Xem ra lần này nàng trước khi rời đi Muốn cho người đi cảnh cáo một chút mẹ quốc cùng đảo quốc, nàng nhưng không hy vọng còn có tiếp theo. Chúng ta hiện tại liền đi diệt đám kia lòng mang ý xấu ra hỏa. Làm cho bọn họ cảm thụ một chút chúng ta lửa giận. Chúng ta muốn cho bọn họ cùng ba năm trước đây giống nhau, một cái không lưu. Mọi người trong mắt tràn ngập nồng đậm ý chí chiến đấu cùng thị huyết sát ý bọn họ tuyết lang trước nay đều không phải dễ khi dễ. Đã có người muốn đối bọn họ bất lợi, như vậy phải có tiếp thu bọn họ lửa giận giác ngộ. Phượng Lan khinh gật gật đầu, lấy ra một chồng đùa chú đưa cho mọi người. Giảo Hoạt cười nói: Các ngươi đem này đó đùa chú dán ở trên người, nó có thể bảo hộ các ngươi, không cho các ngươi bị thương. Có này phòng hộ phù. Tuyết Lang mọi người chẳng khác nào có kim cương bất hoại chi thân. Đừng nói chỉ là giống nhau thương, chính là bom, cũng không làm gì được bọn họ mảy may. Cảm ơn huấn luyện viên. Mọi người hưng phấn tiếp nhận phòng hộ phù, đem chúng no dán ở chính mình trên người dựa theo Phượng lan khuynh theo như lời phương pháp khởi động phòng hộ phủ làm xong này hết thể sau tuyết lang bộ đội mọi người bắt đầu ấn Phượng lan khuynh sở chỉ phương hướng tiếp tục đi tới xuống dưới chính là bọn họ hồi báo những người đó thời khắc đảo quốc căn cứ linh cầu gỗ nhìn trên màn hình đột nhiên biến mất màu xanh lục điểm nhỏ trong lòng tràn ngập kinh ngạc điền trung quân ngươi liên hệ một chút tiểu gia quân hỏi một chút đã xảy ra tình huống như thế nào vì biết đội viên tử thương tình huống Bọn họ ở mỗi một cái đội viên trên người đều trang bị nhiệt năng định vị nghi. Nhưng là hiện tại những cái đó nhiệt năng định vị nghi lập tức toàn bộ biến mất, này thật sự quá quỷ dị. Hải! Điền Trung Thanh Đằng lập tức lấy ra thông tin, bắt đầu cùng tiểu giã thứ lang liên hệ. Rốt nhìn đến đồng hồ thượng, chính biểu hiện có vô số màu đỏ điểm nhỏ, hướng về bọn họ hát nha bộ đội phương hướng nhanh chóng di động mà đến, sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi, bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Đám tiêu đảo quốc tiểu quỷ tử không phải đi đánh chết tuyết lang bộ đội sao? Tuyết lang bộ đội sao có thể sẽ hướng về chính mình phương hướng mà đến đâu? Hắc nha bộ đội mọi người nhận được mệnh lệnh, vội vàng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không bao lâu, một trận sột sột soạt soạt tiếng bước chân, từ nơi xa chuyển đến, tiếp theo liền nhìn đến tuyết lang bộ đội mọi người, chính mình ngông quần cuộn hướng về bọn họ phương hướng đi tới. Nổ súng! Rốt thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức mệnh lệnh nói, Phanh phanh phanh, dây đặc tiếng súng lại lần nữa văng lên. Tuyết lang bộ đội mọi người bắt đầu còn có chút sợ hãi, rốt cuộc bọn họ đối mặt chính là viên đạn. Nhưng là nhìn đến đối phương viên đạn thật sự đối bọn họ không thể nề hà, tức khác liền như tiêm máu gà giống nhau, nhanh chóng hướng về hát nha bộ đội mọi người vọt qua đi. Tuy rằng trong tay bọn họ lấy đều là lao ra thường nhưng là kia rủ sao cũng là thật thương thật đạn, một thương một cái, thực mau hát nha bộ đội liền đã tử thương thẳng trọng. Này, đây là tình huống. Rốt khiếp sợ nhìn trước mặt quỷ dị tình huống, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Chẳng lẽ bọn họ lần này lại muốn toàn quân bị diệt sao? Phản ứng lại đây sau, rốt vội vàng hướng về căn cứ phát ra cầu cứu tín hiệu. Mễ quốc căn cứ chung, lọ chính nghe Linh cầu gô nói ngày không rơi bộ đội tín hiệu đột nhiên biến mất sự. Ở rừng mưa chung có rất nhiều che chắn tín hiệu địa phương, Linh một quân thật cũng không cần lo lắng. Lọt cười an ủi nói: Băng Tuyết Lang bộ đội kia mấy côn phá thương, chẳng lẽ còn có thể nhấc lên cái dạng gì sóng gió tới? Kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng. Ha ha ha, Linh Cầu gỗ gật đầu tán đồng nói: Hắn ngay từ đầu biết chính mình đội viên mất đi tín hiệu khi, cũng là có chút hoảng loạn. Nhưng là nghĩ lại dưới, liền cũng cho rằng cái này khả năng tính lớn nhất. Nhưng là hắn vẫn là nghĩ tới tới hỏi thăm một chút hát nhà bộ đội tình huống. Đang ở hai người nói giữa gian. Một bên phụ trách theo dõi tín hiệu mải sắc mặt đại biến mở miệng nói, tướng quân. Rốt trung giáo phát tới cầu cứu tín hiệu. Cái gì? Lọt tươi cười tức khắc cương ở trên mặt. Lữ phong kiêu ở biết được tuyết lang bộ đội lần này đạt được vũ khí đều là súng trường sau, vẫn luôn ở do dự mà muốn hay không đưa ra làm tuyết lang bộ đội rời khỏi lần này giao lưu tái. Phong kiêu đã lâu không thấy. Phượng Lan Khê sang sảng tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến. Lữ phong kiêu nghe vậy. Vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn đến là Phượng Lan Khê cùng Phượng Lan Khuynh hai người, tuấn giật trên mặt tức khắc tràn đầy kinh hỉ, các ngươi như thế nào tới? Đến xem các ngươi, sẽ không không chào đón đi. Phượng Lan Khuynh nói dơ nói. Hoan nền. Đương nhiên hoan nền. Lữ Phong Tiêu cười ha hả nói, nhưng là nghĩ tới tuyết lang tỉnh cảnh hiện tại sao, hắn mặt lại lần nữa suy sụp xuống dưới. Chính là nhìn ngươi hiện tại bộ dáng này, thật không giống hoan nền chúng ta. Phượng Lan Khê cười trêu chọc nói, ta là ở lo lắng các đội viên an toàn, ta vừa mới mới biết được, bọn họ đạt được vũ khí đều là bị đảo thải xuống dưới xuống trường. Lữ Phong Tiêu trên mặt tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Phượng Lan Khê cười vỗ vỗ Lữ Phong Tiêu bả vai, đừng lo lắng, bọn họ đều không có việc gì. Ta cùng Khuynh Nhi đã đi xem qua bọn họ. Thật sự, Lữ Phong Tiêu nghe vậy, vui vẻ nhìn về phía Phượng Lan Khuynh hai người. Bọn họ đi xem qua nói, hắn liền an tâm rồi. Đối với Lan Khuynh bản lĩnh, hắn vẫn là biết đến. Đương nhiên là thật sự. Chẳng lẽ chúng ta còn lửa người không thành? Phượng Lan Khuynh cười trêu chọc nói. Kia thật sự là quá tốt. Còn hào các ngươi tới. Lữ Phong Tiêu may mắn nói. Bằng không hậu quả hắn thật đúng là vô pháp tưởng tượng. Mấy người đang nói, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh. Tiếp theo. Liên nhìn đến một người binh lính từ ngoài cửa chạy tiến vào, hắn đối với lữ Phong Kiêu kính thi lê nói, báo cáo thủ trưởng. mẹ quốc lọt tướng quân cùng đảo quốc linh một tướng quân tới chơi. lữ Phong Kiêu đối phượng làn khuynh hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thỉnh bọn họ vào đi. Không cần tưởng cũng biết bọn họ tới làm gì. Lọt cùng linh cầu gô ở binh lính dẫn dắt hạ, đi đến. Nhìn đến chính nói giỡn ba người, hai người trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Khê hai người, bọn họ tự nhiên đều là biết đến. Ba năm trước đây bọn họ hai nước đội ngũ sở dĩ toàn quân bị diệt, theo chân bọn họ cũng có rất lớn quan hệ, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cũng ở căn cứ chung. Lọc tướng quân, Linh mục tướng quân, hai vị thật đúng là khách dít đến A. Tới, tới, mau mời ngồi, Lữ Phong Tiêu cười hô. Chúng ta lần này tới là về giao lưu tái sự. Linh cầu gỗ vẻ mặt chua xót nói. Nếu là lần này cũng toàn quân bị diệt nói, hắn cũng không cần đi trở về, trực tiếp mổ bụng tính. Lữ phong kiêu tựa không có nghe được linh cầu gỗ nói giống nhau, cười quơ quơ trong tay chén trà nói. Hai vị tướng quân đây là chúng ta hoa hạ nổi tiếng nhất đại hương bào, các ngươi nếm một chút hương vị như thế nào? Hiện tại biết suốt rồi đi. Ta cố tình không bằng các ngươi nguyện. Lữ tướng quân. Chúng ta tới không phải vì uống trà. Thỉnh ngươi cho các ngươi tuyết lang bộ đội đỉnh chỉ đối chúng ta bộ đội công kích. Lọt nôn nóng nói. Hiện tại hắn nào có cái gì tâm tư uống trà. Lại nói hắn cũng không thích uống trà. Còn có chuyện này. Các ngươi tin tức cũng thật linh thông a. Lữ phong tiêu ra vẻ vẻ mặt kinh ngạc nói. Cấp đi. Cấp đi. Dù sao sự tình đã trở thành kết cục đã định. Nhìn Lữ phong tiêu giả ngu giả ngơ bộ dáng. Phượng Lan khuynh cùng Phượng Lan khê nhìn nhò cười. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy không thấy, kia tiểu tử nhưng thật ra càng ngày càng phúc hắc. Nghe được Lữ Phong Tiêu châm trọc lời nói, lọt cùng linh cầu gỗ trên mặt đều có chút nóng rác. Thi đấu quy định bất luận kẻ nào đều không được mang thông tin thiết bị, mà bọn họ cách làm hiển nhiên là trái với quy định. Lữ Tướng Quân Thỉnh ngươi phái người thông chi các ngươi đội viên, làm cho bọn họ đỉnh chỉ công kích đi. Linh một lời nói chung cơ hồ mang theo một kia thỉnh cầu. Thời gian kéo đến càng lâu, bọn họ đội viên liền càng nguy hiểm. Những cái đó đội viên nhưng đều là quốc gia hao hết tâm tư bồi dưỡng ra tới, cứ như vậy đã chết, thật sự quá đáng tiếc. Lữ Phong Tiêu trong mắt hiện lên một kia vui vẻ tươi cười, nhưng là trên mặt lại vẫn như cũ vẫn duy trì vẻ mặt khó xử, linh mục tướng quân. Ta không phải không muốn đáp ứng ngươi, chỉ là ta vô pháp cùng ta đội viên liên hệ, này sợ là thương mà không giúp gì được. Chúng ta căn cứ có thông tin thiết bị. Lọt hiện tại cũng mặc kệ ném không mất mặt sự. Chỉ cần hắn những cái đó đội viên có thể trở về, hắn cái gì đều không để bụng. Lữ phong tiêu âm thầm cùng Phượng Lan khuynh hai người trao đổi một ánh mắt sau, cười đáp ứng nói, vậy đi thôi. 46, lại gặp nhau. Đoàn người mênh mông quần cuộn hướng về mẹ quốc căn cứ đi đến, còn chưa tới đạt căn cứ, liền nhìn đến mải vẻ mặt nôn nóng hướng về bọn họ chạy tới. Lọt thấy thế, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ bất an mai đã xảy ra chuyện gì? Báo cáo tương quân. Rốt trung giáo lại lần nữa phát tới cầu cứu tín hiệu. Hiện tại Hắc nha bộ đội đã chỉ còn lại có 29 danh đội viên. mai vội vàng đem vừa mới được đến tin tức. Nhanh chóng cáo tri lọt. Lọt nghe vậy. Bước chân một cái lào đảo. Thần sắc nôn nóng nói. Mau đi liên lạc rốt trung giáo. Làm hắn đem máy chuyển tin cấp tuyết lang huấn luyện viên. Là. mai vội vàng bước nhanh chạy trở về. Lọt cũng bất chấp mặt khác. Vội vàng nhanh hơn bước chân, theo sát sau đó. Phượng Lan khuynh ba người nhìn nhau cười, cũng đuổi kịp mọi người bước chân. Trước mặt mọi người người tới phòng chỉ huy thời điểm, Mãi đã lại lần nữa cùng rột liên là thượng, hắn nhanh chóng đem lọt chỉ thị nói cho dột dột nghe xong chỉ thị sau, vội vàng bắt lấy trên cổ tay đồng hồ máy truyền tin, nhìn về phía diệp vũ phi nơi vị trí, múa may trong tay đồng hồ là lớn, diệp huấn luyện viên. Các người lữ tướng quân có chuyện muốn cùng người nói. Vũ Phi không cần phải xen vào hắn, đưa bọn họ diện. Diệp Vũ Phi bên thai chuyển đến Vượng Lan khinh thanh âm. Diệp Vũ Phi ngay vậy, khoe miệng dơ lên một mặt rảo hoạt tươi cười, hướng về một bên Lâm Chi Hạc đưa mắt ra hiệu. Lâm Chi Hạc lập tức sáng tỏ, đồng thời trong tay thường đã nhắm ngay rột trong tay múa may máy truyền tin. Hắn chính là tuyết lang bộ đội nổi danh tay xuống thiện sạng, chặn đánh chung cái đồng hồ kia máy truyền tin, tự nhiên không có nửa điểm vấn đề. Frank Theo một tiếng súng vang, rốt trong tay máy truyền tin đã đánh cho mảnh nhỏ. Rốt trợn tròn mắt. Ngốc ngốc nhìn trong tay chỉ còn lại có một nửa đồng hồ mang. Nếu không phải trên tay truyền đến đau ma cảm, cùng trên mặt đất đã trở thành mảnh nhỏ đồng hồ. Hắn thật sự không tin đối phương thế nhưng sẽ nổ súng. Nhất định lại là đối phương ở sự âm mưu. Chúng ta đem bọn họ diệt. Diệp Vũ Phi nén cười, đối với tuyết lang bộ đội mọi người hô. Đối lại địch nhân liền phải giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, không lưu tình chút nào. Rốt nghe vậy, chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Hắn thật sự hảo tưởng hô to một tiếng, lần này là thật sự. Chính là hắn nên dùng cái gì tới chứng minh đâu. Mai đem lọt mệnh lệnh nói cho rốt sau, liền đem máy truyền tin đưa cho Lữ Phong Kiêu. Lữ Phong Kiêu tiếp nhận máy truyền tin, còn không có tới kịp mở miệng. Cũng chỉ nghe được, máy truyền tin truyền đến rốt đối diệp Vũ Phi kêu gọi. Bất quá tiếp theo nháy mắt theo phanh. Một tiếng, cũng chỉ dư lại một trận vội âm. Gì? Đối phương giống như kết thúc nói chuyện. Lữ Phong Tiêu vẻ mặt nghi hoặc nói. hắn tự nhiên minh bạch đã xảy ra chuyện gì, trong lòng sớm đã cười đến sắp đau sốc hông. Thật không hổ là Tuyết Lang đội viên, làm tốt lắm. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Khê thần thức, vẫn luôn chú ý diệp vũ phi bọn họ chiến đấu. Hơn nữa chuyện này vốn dĩ chính là bọn họ sai xử tự nhiên càng thêm rõ ràng. Nếu không phải muốn bận tâm chính mình thân phận, bọn họ sớm đã cười ra tới. Máy truyền tin vốn chính là khuyết đại âm thanh, cho nên một bên lọt mấy người tự nhiên cũng nghe đến rành mạch, lúc này bọn họ mặt đã toàn đen. Bất quá bọn họ trong lòng cũng minh bạch, nếu là đổi thành chính mình bộ đội, ở cái loại này dưới tình huống, phỏng trừng cũng sẽ làm như vậy. Ai biết đối phương có phải hay không ở chơi trá? Lọt thật sâu hô hấp vài cái mới đưa trong lòng cuồng nổ cấp đè ép đi xuống, lập tức triệu tập mặt khác quốc gia, thương nghị ngưng hẳn lần này bộ đội đặc trùng giao lưu đại tái công việc. Hiện tại chỉ hy vọng còn kịp là một bên pháp tư lợi có chút vô lực đáp. Chờ đến bọn họ triệu tập xong mặt khác quốc gia huấn luyện viên, phỏng trừng hắt nha bộ đội đội viên cũng còn thừa không có mấy. Không sai biệt lắm 10 phút sau, mặt khác quốc gia huấn luyện viên cũng sôi nổi chạy tới nơi này. Lọt lập tức đem hắn ý tưởng, nói cho mọi người lọt tướng quân làm như vậy tựa hồ không ổn đi chúng ta chuẩn bị lâu như vậy như thế nào có thể nói ngưng hẳn liền ngưng hẳn đâu lọt tướng quân ta tuy rằng thực minh bạch ngài tâm tình nhưng là chuyện này lại không phải nói ngưng hẳn là có thể ngưng hẳn dừng mưa lớn như vậy lại không có thông tin thiết bị muốn ngưng hẳn cũng không dễ dàng a các quốc gia phụ trách lần này bộ đội đặc trùng giao lưu tái huấn luyện viên phần lớn đều đưa ra phản đối ý kiến hiện tại lost Liền giống như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau, nôn nóng, phẫn nộ, bất đắc dĩ, hối hận. Hắn nếu là sớm biết rằng như vậy kết quả, bọn họ liền không thiết kế tuyết lang bộ đội, hiện tại hắn có loại dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Chẳng lẽ lần này lại muốn cùng 3 năm trước đây giống nhau, toàn quân bị diệt sao? Kỳ thật cũng đều không phải là muốn ngưng hẳn thi đấu, chỉ cần chúng ta hoa hạ phái một đội người đi vào, báo cho chúng ta đội viên thì tốt rồi. Chỉ là Lữ Phong Kiêu muốn nói lại thôi nhìn lọt. Vừa mới Phượng Lan Khinh đã đã nói với hắn, hắc nha bộ đội đội viên đã toàn bộ bị tiêu diệt. Bất quá tin tức này chỉ có hắn biết, cho nên hiện tại là đề điều kiện tốt nhất thời điểm. Lữ tướng quân mau nói. Lọt hiện tại cũng bất chấp mặt khác, chỉ hy vọng có thể cứu một cái là một cái. Ta thu được tin tức, chúng ta tuyết lang bộ đội lần này phân phối đến vũ khí, cùng mặt khác quốc gia cũng không tương đồng. Ta hy vọng phụ trách vũ khí phân phối kia một phương có thể cho bên ta xin lỗi, đồng thời bồi thường chúng ta lần này tổn thất. Ta yêu cầu này hẳn là không quá phận đi. Lữ phong kiêu ánh mắt nhìn về phía ở đây mọi người. Lữ tướng quân nói rất có đạo lý. Anh quốc lôi hỏa bộ đội huấn luyện viên Phương Kỳ trước hết tán đồng nói. Bọn họ nữ vương ở bọn họ tới tham gia lần này giao lưu tái khi, cũng đã hạ lệnh quá, làm cho bọn họ cùng Hoa hạ tuyết lang bộ đội chỗ hảo quan hệ. Quốc gia của ta cũng tán đồng. Chúng ta cũng cảm thấy nên là như vậy. Các quốc gia huấn luyện viên sôi nổi tán đồng nói. Cái này tự nhiên không quá phận. Lọt nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này hắn mặt hacker hồ có thể tích ra thủy tới, nhưng là hắn cũng biết hiện tại chỉ có như vậy. Chỉ hy vọng bọn họ hắc nha bộ đội, còn có tồn tại đội viên. Được đến lọt đồng ý sau, Lữ Phong Tiêu lập tức phái ra một chi đội ngũ. Cùng mẹ quốc cùng đảo quốc phương diện phái ra người cùng nhau đi trước rừng mưa. Đồng thời làm lọt ký xuống sớm đã chuẩn bị tốt chứng tử. Cái gọi là nói miệng không bằng chứng, ai biết đến lúc đó có người có thể hay không đổi ý. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, thẳng đến 3 cái giờ sau, trên bàn điện thoại mới văng lên. Lọt vội vàng cầm lấy điện thoại, vội vàng hỏi nói, tình huống thế nào? Thướng quân! hắc nhà bộ đội đã toàn quân bị diệt. Bang! Mị hồ phấn từ lọt trong tay chảy xuống, hắn mặt cũng ở nháy mắt trở nên tái bạch. Hồi lâu, hắn phẫn nộ nhìn về phía một bên đang ở cùng Phượng Lan Khuynh hai người nói chuyện phía Lữ Phong Kiêu, ngón tay hắn tức giận nói, "Là ngươi, này hết thảy đều là ngươi sai xử có phải hay không? 3 năm trước đây là như thế này, lần này lại là như vậy, cái này làm cho hắn còn có gì mặt mũi về nước công đạo." Lữ Phong Kiêu nghe vậy, nghiêm mặt, lạnh lùng nói, "Lọt tướng quân, Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Bất quá chúng ta hoa hạ có câu ngạ ngữ, thiên làm bậy hãy còn để sống, tự làm bậy không thể sống. Cho nên ta khuyên ngươi, không cần luôn muốn tính kế người khác, miễn cho là cái ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ngươi lọt khỏe miệng hơi hơi mà run rẩy, trong lòng hỏa khí thiếu chút nữa liền ức chế không được buộc phát ra tới. Hắn cũng là cái hoa hạ thông, tự nhiên minh bạch lữ phong tiêu nói chung ý tứ, chính là lần này. Hắn làm sao ngăn thực một phen mễ đơn giản như vậy? Ta hảo tâm phái người tiến đến ngăn cản trận chiến đấu này, ngươi lại đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến ta trên người. Hừ! Nếu như vậy, người tưởng như thế nào cho rằng, liền như thế nào cho rằng đi? Lữ Phong kêu hử lệnh một tiếng hướng về ngoài cửa đi đến. Đi rồi hai bước hắn tựa nhớ tới cái gì, dừng lại bước chân nói, vừa mới đáp ứng điều kiện, lọt tướng quân cũng không nên đã quên thực hiện. ngươi. Ngươi lở sắc mặt khí thành màu gan heo, lại một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Trở lại Hoa Hạ căn cứ, Phượng Lan Khuynh ba người nhìn nhau, đồng thời phá lên cười. Phong Tiêu mấy năm không thấy, miệng của ngươi chính là càng ngày càng độc. Phượng Lan Khuynh cười nói. Phượng Lan Khê trên dưới đánh giá Lữ Phong Tiêu liếc mắt một cái, cười trêu chọc nói, ta trước kia như thế nào liền không phát hiện, ngươi còn có tức chết người tiềm chất đâu. Lữ Phong Tiêu đáp thượng Phượng Lan Khê bả vai. Cười nói, này còn không phải bọn họ làm thật quá đáng sao. Bất quá hôm nay thật là đại khoái nhân tâm. Các ngươi ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày, chúng ta cùng nhau tụ tụ. Chúng ta đây đêm nay không say không về. Đã lâu đều không có tụ tụ, thật sự thực hoài niệm kia đoạn thời gian. Ngắn ngủi gặp nhau sau, Phượng Lan khinh hai người ở tuyết lang bộ đội chúng đội viên lưu luyến không rời đưa tiến hạ, rời đi căn cứ quân sự. Không biết lần này chia lìa sau còn có hay không có thể tái kiến cơ hội. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt đã qua đi hơn 10 ngày, còn có 3 ngày đó là Phượng Lan Khuynh bọn họ rời đi địa cầu Nhật Tử. Thà tôn kính chủ nhân. Thỉnh ngài mang theo Mễ tu tư cùng đi đi. mẹ tu tư nguyện ý vinh viễn đuổi theo ngài. mẹ tu tư cặp kia màu tím đôi mắt, kiên định nhìn Phượng Lan Khuynh. Hắn là thiệt tình muốn vẫn luôn đi theo nàng. Phượng Lan Khuynh cười nhạt lắc lắc đầu. mẹ tu tư Không phải ta không muốn mang theo ngươi, chỉ là tu chân thế giới cũng không thích hợp ngươi. Ngươi lưu tại địa cầu đồng dạng có thể đi theo ta. Nơi này có gia tộc của ta, bằng hữu của ta, ta hy vọng ngươi có thể đem hết toàn lực đi bảo hộ bọn họ. Mễ tu tư cũng không phải người tu chân, nàng nếu là dẫn hắn đi tu chân giới, sẽ chỉ làm hắn cảm giác được thất bại. Tuy rằng hắn có cường hãn thân thể, nhưng là ở người tu chân trong mắt, hắn lại căn bản bất kham một kích. Liên như hiện tại nàng, chỉ cần một ý niệm, liền có thể làm hắn biến mất trên thế giới này. Là, ta tôn kính chủ nhân. Mễ tu tư có chút mất mắt đáp. Hắn biết Phượng Lan Khuynh nói chính là thật sự, bằng không khi đó hắn liền sẽ không bị kia ba con thú cấp tấu như vậy thế thảm. Phượng Lan Khuynh nhìn đến mễ tu tư trong mắt kia mặt mất mát, nghĩ nghĩ nói, chờ đã có một ngày ta đoạt lại phượng tộc, ta sẽ mang ngươi đi xem một chút chân chính tu chân giới. Chờ đến lúc đó, nàng sẽ khai thông địa cầu đi thông Phượng tộc thông đạo, Phượng ra mọi người cùng mễ tu tư bọn họ liền có thể tùy ý xuất nhập. mễ tu tư nghe vậy, Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một mặt kinh hỉ tươi cười, cung kính đối với Phượng Lan khuyên hành lễ, ta tôn kính chủ nhân cảm ơn ngài. Ngài người nhà cùng bằng hữu mễ tu tư nhất định sẽ tận lực đi bảo hộ bọn họ, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ đã chịu một chút thương tổn. Liên tính chủ nhân không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Phượng Lan Khuynh vừa lòng cười, vung tay lên, chăm tới chỉ Bình Ngọc xuất hiện ở trên bàn. Này Bình Ngọc Trung huyết đan, ngươi mỗi ngày dùng một viên, có thể trợ giúp ngươi tăng lên thực lực. Ở trải qua Phượng Minh Triều Dương Đỉnh cải tạo sau, hiện tại mệ tu tư đã không cần giống như trước giống nhau, mỗi ngày đều cần thiết uống máu. Nhưng là thói quen cho phép, tựa như bọn họ vẫn như cũ muốn ăn cơm giống nhau. Bất quá có huyết đan liền không giống nhau, nó trừ bỏ có thể bổ sung quỷ hút máu sở cần máu ngoại còn có thể tăng lên thực lực của bọn họ, cải tạo bọn họ thể trước. Liên tính về sau muốn tu chân, cũng không phải không có khả năng sự. Cảm ơn Ngài ta tôn kính chủ nhân. Mẹ tu tư có thể trước thí một viên sao? Mẹ tu tư vẻ mặt chờ mong do hỏi. Hắn biết Phượng Lan Khuynh lấy ra đồ vật, tuyệt đối không phải là vật phàm. Có thể, nhưng là mỗi ngày chỉ có thể ăn một viên biết không? Phượng Lan Khuynh cười nói. Này đó huyết đan là dùng thú huyết luyện chế mà thành. Bên trong cũng được một kia linh lực. Tin tưởng không lâu tương lai, mẹ tu tư nhất định có thể ở này đó huyết đan cải tạo hạ, biến càng cường đại hơn. Bóng đêm hạ, Phượng Lan Khuynh ôm ở lăng giật viễn trong lòng ngực, cùng hắn cùng nhau thưởng thức không chung vành trăng sáng kia. Khuynh nhi. Lăng giật viễn nhẹ rộng ở Phượng Lan Khuynh bên thai hô. Phượng Lan Khuynh quay đầu, nhìn về phía Lăng giật viễn, có việc sao? Lăng giật viễn cười nhạt lắc lắc đầu, liền muốn kêu một chút ngươi như vậy cảm giác thực hạnh phúc. Phượng Lan Khuynh duỗi tay xoa lăng giật viện yêu nghiệt dung nhan, môi đỏ rào hoạt một câu, dùng môi dán lên hắn kia dụ hoặc môi mỏng, như vậy có thể hay không cảm giác càng hạnh phúc. Ở lâu đài cổ ở một đêm sau, ngày hôm sau Phượng Lan Khuynh liền xuất phát đi mệ quốc khoa lạc bác gia tộc. Này 3 năm tới, bởi vì Phượng Lan Khuynh thủ hạ sở hữu thế lực chính hợp, các thế lực đều đang không ngừng trở nên cường đại. Đặc biệt là mạ phỉ ạ, Ở khoa lạc bác An nặc dẫn dắt hạ, đã trải rộng thế giới các góc. Có thể nói hiện tại Phượng Lan Quynh, là chân chính hắc đạo giáo mẫu. Liên tính nàng không phải người tu chân, chỉ cần ra lệnh một tiếng, cũng có thể làm thế giới này vì này chấn động. Ở cùng khoa lạc bác An nặc công đạo một phen, đem sở hữu sự tình an bài hảo sau. Phượng Lan Quynh liền quyết định, đi xem một chút hiện tại định cư với mẹ quốc lạc Hy Vũ. Lại nói như thế nào bọn họ đều là bằng hữu rời đi địa cầu phía trước đi xem một chút hắn, cũng coi như là cáo biệt. Đi vào Pennsylvania Đại học bệnh viện, hướng hộ sĩ hỏi một chút, biết Lạc Hy Vũ đang ở phòng giải phẫu chung giúp người bệnh phẫu thuật. Phượng Lan Khuynh liền cùng Vân Khuynh triệt ở phòng giải phẫu ngoại ghế trên ngồi xuống, chờ đợi Lạc Hi Vũ từ phòng giải phẫu ra tới. Phượng Lan Khuynh phóng xuất ra thần thức, chỉ thấy lúc này Lạc Hi Vũ chính nghiêm túc giúp một người người bệnh làm xuống tay thuật. Cái này làm cho nàng không cấm nhớ tới vừa mới trọng sinh khi đó, bọn họ ở phòng giải phâu trung cứu giúp lăng láo ra tử tình cảnh. Nàng khỏe miệng không khỏi dơ lên một mặt nhật nhạt mỉm cười. Thời gian như thoi đưa, nhoáng lên mắt đã qua đi như vậy nhiều năm. Khuynh nhi phòng giải phâu đèn tắt. Vân Khuynh triệt nhìn đến Phượng Lan Khuynh chính ngơ ngẩn xuất thần, mở miệng nhắc nhở nói. ân Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật đầu một cái. Nhìn về phía phòng giải phâu phương hướng. Chỉ thấy thân xuyên áo bờ lật trắng Lạc Hy Vũ, chính vẻ mặt mỏi mệt từ phòng giải phẫu đi ra. Nhìn đến vượng Lan Khuynh trong ngay mắt, Lạc Hy Vũ đột nhiên có loại nằm mơ cảm giác. Hắn vẫn không nhúc ních đứng ở phòng giải phẫu cửa, một đôi ôn nhuận hai trống mắt, không thể tin được nhìn chăm chú vào cách đó không xa vượng Lan Khuynh. Ba năm trước đây, hắn vì buông đối nàng ái, hắn lựa chọn tiếp thu bèn xỉ vạn nì a đại học bệnh viện mời, đi tới nơi này. Nguyên bản cho rằng, bọn họ không hề sẽ gặp nhau. Lại không có nghĩ đến, nàng thế nhưng sẽ đến xem hắn. Phượng Lan khuynh đứng lên, chậm rãi hướng về Lạc Hy Vũ đi đến, Hi Vũ ca ca đã lâu không thấy. Lạc Hy Vũ lấy lại tinh thần, nho nhã tuấn mị khuôn mặt thượng lộ ra một mặt cười nhạt, đã lâu không thấy khuyên nhi. Người như thế nào sẽ đến nơi này? Rời đi hoa hạ ba năm tới, hắn đã dần dần học song bông. Tuy rằng trong lòng vẫn như cũ đối nàng có một tia quyền luyến, nhưng là cũng đã thản nhiên. Ta đi ngang qua thuận tiện đến xem ngươi, có thời gian tụ tụ sao? Phượng Lan Khuynh cười hỏi. Lạc Hi Vũ mỉm cười gật đầu, ta vừa mới kết thúc một hồi giải phẫu, hôm nay đã không có việc gì, các ngươi chờ ta một chút, ta đi đổi kiện quần áo. Đợi cho Lạc Hi Vũ đổi hảo quần áo sau, ba người đi tới một nhà ly bệnh viện không xa kiểu pháp nhà ăn. Hi Vũ ca ca ở chỗ này quá hảo sao? Phượng Lan Khuynh nhẹ nhàng quấy trong tay cà phê, Nhìn Lạc Hy Vũ hỏi. Lạc Hy Vũ uống một ngụm cà phê sau, đem ly cà phê thả lại đến trên bàn, cười nhạt nói, cũng không tệ lắm. Người thế nào? Này ba năm chung, hắn cố tình không đi dò hỏi có quan hệ với nàng bất luận cái gì tin tức. Bởi vì hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được muốn đi gặp nàng, hắn sợ không chế không được chính mình tâm. Tuy rằng hiện tại hắn đã học xong thản nhiên, nhưng là hắn biết đời này hắn là không thể quên được nàng. Ta cũng thực hảo. Phượng Lan Khuynh cười nói, ở nàng trong lòng, Lạc Hy Vũ vĩnh viễn đều là nàng bằng hữu, nàng chỉ hy vọng hắn có thể mau chóng tìm được chính mình hạnh phúc. Cùng Lạc Hy Vũ ngắn ngủi gặp nhau sau, Phượng Lan Khuynh liền cùng Vân Khuynh triệt trở về hoa hạ. Trên địa cầu sự tình, Phượng Lan Khuynh đã an bài không sai biệt lắm. Đến nỗi Phượng gia sự, ra ra bọn họ cũng đã làm ra an bài. Lần này ra ra, ba ba cùng mụ mụ bọn họ, đều sẽ đi theo nàng cùng đi phượng tộc. Đến nỗi Phượng gia liền giao cho nhị Thúc Phượng Thiên Thạc cùng Tam Thúc Phượng Thiên Lân bọn họ xử lý. Nguyên bản Tam Thúc Phượng Thiên Lân vẫn luôn đều ở Giang Thành, xử lý Phượng ra ở bên kia sự nghiệp. Bất quá bởi vì lần này Phượng ra hai vị chủ sự người đều phải rời đi, cho nên liền bị điều trở về. Rốt cuộc lớn như vậy Phượng ra, nếu là chỉ có Phượng Thiên Thạc một người, là tuyệt đối chịu đựng không nổi. Ngoài cửa sổ truyền đến tích tắc giọt mưa thanh, Phượng Lan Khinh đẩy ra cửa sổ. Nhìn bên ngoài trong mưa cảnh sát, trong mắt có một mặt nhàn nhạt không tha. Hôm nay là nàng lưu tại trên địa cầu cuối cùng một ngày, ngày mai nàng liền sẽ cùng lâm ảnh cùng đi hổ nhảy đại lục. Tuy rằng hổ nhảy đại lục cùng phượng vũ đại lục đều thuộc về tứ thần đại lục, nhưng là bởi vì hai cái đại lục chi gian khoảng cách tương đối xa xôi, hơn nữa mỗi cái đại lục chi gian đều có cấm chế nguyên nhân, cho nên nàng cũng không có đi quá hổ nhảy đại lục. Đúng lúc này, trên bàn di động vang lên, Phượng Lan Khuynh rỗi tay lấy qua di động, nhìn đến là Lăng Nhược Vũ đánh tới, liền ấn xuống tiếp nghe chuyện, nếu Vũ. Lăng Nhược Vũ nghe được Phượng Lan Khuynh thanh âm, mở miệng nói, Lan Khuynh chúng ta đi dạo phố đi. Lần này nàng cũng không sẽ tùy Lan Khuynh cùng đi hổ nhảy đại lục, cho nên nàng tưởng tại đây cuối cùng thời gian, cùng Lan Khuynh hảo hảo tụ một tụ. Rốt cuộc gặp lại không biết sẽ là khi nào. 47. Khuê Mật Đi vào cùng Lăng Nhược Vũ ước hảo nhà ăn. Chỉ thấy trừ bỏ lăng nhược vũ ngoại, Lữ Tú Tú cùng Hứa Diệp cũng đều ở Lan Khuynh nơi này. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh đã đến, Hứa Diệp cười đối nàng phất phất tay. Ở Phượng Lan Khuynh trở về này nửa tháng chung, các nàng bốn người cũng thường thường sẽ gặp nhau. Biết Phượng Lan Khuynh ngày mai liền phải rời đi, ba người trong lòng đều có nồng đậm không tha. Cho nên ba người liền quyết định, hôm nay lại hảo hảo tụ một tụ. Bởi vì các nàng cũng không biết, lại gặp nhau sẽ là khi nào. Phượng Lan khinh hồi lấy cười, bước nhanh đi vào ba người bên cạnh, ở còn lại không vị ngồi xuống dưới. Các ngươi ba cái như thế nào tới sớm như vậy? Không phải là đã sớm thương lượng hảo đi. Nàng nhận được điện thoại sau liền chạy đến, không nghĩ tới các nàng ba cái tới sớm hơn. Thật thông minh. Lăng nhược vũ cười tán thường nói. Hôm nay chúng ta chính là vai phụ, không tới sớm như thế nào có thể thể hiện ngươi cái này vai chính quang hoàn đầu. Lữ Thu tu nói dân nói. Nàng tốt nghiệp sau, liền trực tiếp tiến vào bộ đội, hiện tại nàng đã là một người chính thức nữ binh. Nghe vậy, Phượng Lan Khuynh cười trêu ghẹo nói, ta đây hiện tại chẳng phải là toàn thân đều bờ lỉnh bờ lỉnh. Đương nhiên rồi. Không thấy được ngươi gần nhất, nhà ăn sở hữu nam sĩ ánh mắt, đều tập trung tới rồi trên người của ngươi sao. Hứa Diệp cười trêu chọc nói, về sau sợ là rất ít có cơ hội này. Là con, ngươi đây là ở đấu kỵ đâu? Vẫn là ở đấu kỳ đâu. Phượng Lan Khuynh cười xấu xa nói. Này ba năm nhiều thời giờ, Hứa Diệp cũng có rất lớn biến hóa, không chỉ có đạt được cả nước võ thuật đại tái quán quân, cũng chính thức trở thành một người cứu tử phù thương bác sĩ. Đi ngươi. Ta mới không đấu kỳ đâu. Hứa Diệp thức giận liếc Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái. Ai nha? Nhìn ta này chỉ nhớ. Chúng ta là con hiện tại chính là đã có tô khiêm tốn đâu. Ha ha ha Phượng Lan Khuynh cười xấu xà treo gẹo nói. Ngươi tốt xấu. Không để ý tới ngươi. Hứa Diệp Trắng Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, đỏ mặt cầm lấy trên bàn nước trái cây uống lên lên. Từ lần đó chúng đọc sự kiện sau, nàng cùng Tô Khiêm Tốn liền đi tới cùng nhau. Hiện tại tính ra, bọn họ ở bên nhau cũng đã có ba năm nhiều. Ha ha. Hảo không đùa ngươi. Nói đứng đắn, ngươi cùng Tô Khiêm Tốn có hay không thương lượng Hảo khi nào kết hôn. Phượng Lan Khuynh cười hỏi. Bất quá đang hỏi vấn đề này đồng thời, nàng trong lòng nổi lên một tia tiếc nuối. Mặc kệ là nếu Vũ vẫn là lá con, các nàng hôn lễ, nàng sợ là đều không có biện pháp tham gia. Bất quá nàng đã an bài hảo, là Vương Trấn Hải ở các nàng hôn lễ khi, thế nàng vì các nàng đưa lên một phần kết hôn lễ vật. Không sai biệt lắm sang năm tháng 6 phân đi. Lan Khuynh đến lúc đó ngươi cần phải nhất định phải trở về a. Hứa Diệp chờ đợi nhìn Phượng Lan Khuynh. Lan Khuynh là nàng tốt nhất bằng hữu, nàng thật sự thực hy vọng chính mình kết hôn thời điểm, Lan Khuynh có thể trở thành nàng phụ dâu. Tuy rằng nàng không biết Lan Khuynh rốt cuộc muốn đi đâu, nhưng là nàng biết, nơi đó tuyệt đối là rất nguy hiểm. Bằng không vì cái gì các nàng ngay cả liên lạc, đều không thể liên lạc đến nàng. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, trong mắt hiện lên một mạng phức tạp cảm xúc, ta tận lực. Thế sự khó liệu. Nàng cũng không biết khi đó nàng sẽ ở nơi nào. Nếu là có thể, nàng cũng hy vọng chính mình có thể trở về. Lan Quynh, ta cũng mặc kệ ngươi đến lúc đó có thể hay không đến, dù sao kết hôn lễ vật là tuyệt đối không thể thiếu. Bằng không chúng ta cần phải cùng ngươi tuyệt giao Nga. Tú tú ngươi nói có phải hay không? Lăng nhược vũ cười đối phượng Lan Quynh chấp chớp mắt. Lá con các nàng chỉ biết Lan Quynh sẽ ra một chuyến xa nhà, muốn thật lâu mới có thể trở về. Đối với khác sự các nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Mà nàng lại biết giành mạch, cũng biết Lan Khuynh có rất nhiều sự muốn đi làm. Càng minh bạch nàng thân là một cái vương giả, muốn thừa nhận áp lực cùng trách nhiệm. Không sai. Lữ Tú Tú cười tán đồng nói, hiện giờ các ngươi ba cái đều có rơi xuống. Theo ta một cái người cô đơn, xem ra ta cũng đến mau chút tìm một cái mới là. Vậy ngươi liền mau chút tìm đi. Chờ đến ngươi kết hôn thời điểm. Ta nhất định bao một cái đại hồng bao cho ngươi." Phượng Lan Khuynh cười nói, "Trên thế giới sự vốn dĩ liền không có mọi chuyện hài lòng, nàng cần gì phải đi dối rắm nhiều như vậy, hết thể thuận theo tự nhiên liền hảo." "Đây chính là ngươi nói, ta nhưng nhớ kỳ đâu?" Lữ Tu Tu ha hả cười nói. Nàng tự nhiên không phải thật sự muốn đại hồng bao, chỉ là thấy được Lan Khuynh trong mắt kia mạt cảm xúc, muốn điều tiết một chút không khí. Nếu hôm nay các nàng là vì Lan Khuynh tiến đưa. Như vậy tự nhiên muốn vui vui vẻ vẻ quá một ngày. Cơm nước song sau, ở Hứa Diệp đề nghị hạ, bốn người hướng về phụ cận thương trường đi đến, hôm nay các nàng tính toán bốn phía mua sắm một phen. Phượng Lan khuyên tuyệt mỹ, lăng nhược vụ yêu diễm, Hứa Diệp anh khí, Lữ tú tú nhẹ nhàng, phong cách khác biệt, lại đồng dạng xuất sắc bốn người đi cùng một chỗ, tự nhiên liền hấp dẫn mọi người chú mục Một cái mang mắt kính, nhìn qua hào hoa phong nhã trung niên nam nhân. Người ha hả ngăn cản phượng lan khuynh bốn người đường đi, hắn tử túi chung lấy ra danh thiếp đưa cho bốn người nói, bốn vị mị nữ. Ta là tinh thần công ty điện ảnh người đại diện tế nghiêm, chuyên nghiệp đóng gói điện ảnh nghệ sĩ cùng ca sĩ. Lấy bốn vị tốt như vậy điều kiện, nếu là không đi diễn nghệ giới phát triển, thật sự quá đáng tiếc. Xin lỗi không có hứng thú. Bốn người liền xem đều không có làm chuẩn nghiêm trong tay danh thiếp liếc mắt một cái, vòng qua hắn tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Bốn vị Mỹ nữ xin đợi một chút. Nếu là các ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta có thể bảo đảm, tương lai nhất định sẽ làm các ngươi ở diễn nghệ giới đỏ tía. ngọng cười cười các ngươi biết đi. Nàng chính là chúng ta tinh thần công ty nghệ sĩ. Thế nghiêm không buông tay đuổi theo phượng lan khuynh bốn người. Có bao nhiêu thiếu nữ đều lòng mang tiến vào diễn nghệ giới mộng tưởng, hắn cũng không tin các nàng liền thật sự một chút đều không tâm động. Ngươi nếu lại đi theo chúng ta, tiểu tâm ta tấu ngươi. Hứa Diệp không kiên nhẫn cử cử nắm tay, Huy Hiệp nói, Ha ha, Mỹ nữ như thế anh khí bức người, diễn võ diễn là nhất thích hợp bất quá. Ngươi biết Liêu Quỳnh sao? Nếu là ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta công ty, ta bảo đảm tương lai ngươi so nàng càng hồng. Nghe Tề Nghiêm lại nhảy lời nói, Hứa Diệp thật sự có chút không thể nhịn được nữa, nàng tức giận nhìn về phía đi theo chính mình Tề Nghiêm, ta đếm tới tam, ngươi lại không từ chúng ta bên người biến mất. Ta liền đem ngươi quăng ra ngoài. Mỹ nữ ngươi không cần sinh khí A. Một. Ta này không phải hảo ý sao. Nhị. Hứa Diệp đếm tới nhị thời điểm, đôi tay đã niết khanh khách rung động, tùy thời đều có muốn động thủ xu thế. Chẳng lẽ ngươi thật sự một chút đều không hướng tới diễn nghệ giới sao? Thế nghiêm nhìn đến hứa Diệp động tác, bước chân hơi hơi dừng một chút. Nhưng là ngay sau đó, hắn lại theo đi lên. Hắn nhưng không tin hứa diệp thật sự sẽ đem hắn quăng ra ngoài. Đưa người đại diện ra mặt dậy là mấu chốc nhất, bằng không hắn nơi nào sẽ tranh thủ đến như vậy thật tốt nhân vật. Cho bọn hắn ra nghệ si đâu. Tam. Hứa diệp đếm tới Tam đồng thời, thân thể của nàng hướng hưu vừa chuyển, dôi tay một phen bức lên tề nghiêm cổ áo, trực tiếp đem hắn cấp ném đi ra ngoài. Động tác sạch sẽ lưu loát, không hề có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu. A. Thế nghiêm hét thảm một tiếng thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Hào nửa ngày, Tề Nghiêm mới phục hồi tinh thần lại, hắn dên dỉ từ trên mặt đất bò dậy, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Phượng Lan khinh bốn người đã tiến vào cách đó không xa thương trường. Nghe được một bên chuyển đến người qua đường tiếng cười nhạo, Tề Nghiêm tức giận cắn chặt răng, mẹ nó, cấp mặt không biết xấu hổ tiện nhân. Hắn từ trong túi lấy ra di động, bắt thông một cái dây số, chờ đến bên kia chuyển được sau, cười mở miệng nói, Vy ca, ta là tề nghiêm A. Có chuyện muốn tìm ngươi giúp một chút nội, thù lao phương diện chỉ cần ngươi nói, tuyệt đối không có vấn đề. Bọn họ làm người đại diện, cùng Hắc đạo cũng cần thiết muốn làm tốt quan hệ. Bằng không ngày nào đó trong tay nghệ sĩ bị người khi dễ, hoặc là không nghe lời, lựa chọn đi ăn máng khác đến khác công ty, kia hắn chẳng phải buồn bực chết. Cho nên hắn đối nghệ sĩ luôn luôn đều là ân uy cũng thi. Phượng Lan khinh bốn người đi vào thương trường. Phượng Lan Khuynh bởi vì đi phượng tộc không cần xuyên trên địa cầu quần áo, cho nên liền tượng trưng tính mua vài món. Lăng nhược vũ ba người tắc như là siêu cấp mua sắm cùng giống nhau, chỉ cần nhìn chúng liền hết thẻ mua. Chờ đến mọi người mua xong, Phượng Lan Khuynh đang muốn đi tính tiền, lại bị Lữ tú tú cấp kéo lại. Lan Khuynh chúng ta biết người có tiền, nhưng là chúng ta cũng không kém A, chính chúng ta tính tiền. Hiếu nghị cũng không phải thành lập ở tiền tài thượng, liền tính Lan Khuynh lại có tiền kia cũng là nàng tiền. Vẫn là ta đi phó đi, liền tính là ta trước khi đi một phần tâm ý. Phượng Lan khinh cười nói. Dù sao nàng tiền phóng dùng không đến. Không được. Lữ Tú Tú vẻ mặt kiên quyết lắc lắc đầu. Hai người chính khi nói chuyện, tiến đến tính tiền Lăng Nhược Vũ cùng Hứa Diệp đã đã trở lại. Hứa Diệp đem Lữ Tú Tú tạp đưa trả cho nàng. Lăng Nhược Vũ nhìn một chút đồng hồ. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta kế tiếp đi nơi nào chơi. Chúng ta đi cờ tờ vừa đi. Lữ Tú Tú đề nghị nói. Hảo ha, Hứa Diệp vui vẻ tán đồng nói. Nàng đã thật lâu không có ca hát. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ nhìn nho cười. Kìa đi thôi. Đi vào kho chứa đồ. Lữ Tú Tú cùng Hứa Diệp đem mấy cái túi mua hàng đưa cho Phượng Lan Khuynh. Lan Khuynh mấy thứ này là chúng ta một ít tâm ý. Ngươi nhất định phải nhận lấy. Trong túi trừ bỏ quần áo. Còn có một ít vật dụng hàng ngày. Lan Khuynh này vừa đi không biết muốn nhiều ít năm, hơn nữa nàng đi địa phương ngay cả di động tín hiệu đều không có, điều kiện khẳng định là cực kém, các nàng chỉ nghĩ giúp nàng nhiều bị một ít. Hảo. Phượng Lan Khuynh cũng không có cự tuyệt, mỉm cười tiếp nhận hai người đưa cho chính mình túi mua hàng. Lúc này nàng chỉ cảm thấy trong lòng lấm áp. Có các nàng bằng hữu như vậy thật sự thực hảo. Bốn người đi ra thương trường, đang muốn đi đối phố Hoàng Tức Cở Tờ Vờ. Mười mấy thân xuyên hắc tây trang nam nhân, đột nhiên từ một bên vọt ra, bao quanh đem các nàng vây quanh ở trung gian. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, không vui nhíu một chút mi. Nàng thật sự không hy vọng hôm nay hảo tâm tình, bị những người này cấp phá hủy. Cho các ngươi 10 giây thời gian rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hứa Diệp lệnh giọng uy hiếp nói, lấy nàng thân thủ phải đối phó những người này, cũng không phải việc khó. Lăng nhược vũ cùng lữ tú tú còn lại là vẻ mặt chờ xem kịch vui bộ dáng, này nhóm người dám trêu các nàng không phải tìm chết sao. Chứ không nói hứa diệp cái này cả nước võ thuật quán quân, lan khuynh là dễ chọc sao. Các nàng là dễ chọc sao. Tế nghiêm từ đám người sau đi ra, vẻ mặt đắc y rào rạt nhìn bốn người, các ngươi nếu là đáp ứng tiến vào tinh thần công ty địa ảnh, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, làm cho bọn họ buông tha các ngươi. Bằng không các ngươi liền chớ có trách ta không khách. a, hắn nói còn chưa nói xong, cũng đã bị hứa diệp một chân đá vào trên bụng bay đi ra ngoài. Đám thiên hắc tây trang nam nhân vừa thấy hứa diệp này tư thế, liền biết nàng là cái người biết võ, cẩn thận nhìn nàng, tìm kiếm tiến công cơ hội. Còn có 5 tên hắc tây trang nam nhân, tất đem mục tiêu tập trung ở phượng lan khuynh 3 người trên người. Bọn họ cũng không tin hứa diệp khó đối phó, phượng lan khuynh 3 người cũng đồng dạng khó đối phó. Đã đến giờ. Hứa Diệp đạm thanh nói. Đồng thời thân hình vừa động, hướng về đối phương công kích qua đi. Phanh phanh phanh. kia mấy cái hắc tây trang nam nhân ở hứa Diệp trong tay, căn bản bất khang một kích. sôi nổi ngã xuống đất không dậy nổi. Mặt khác đối phó phượng làn khuynh ba người nằm tên hắc tây trang nam nhân, tự nhiên cũng không chiếm được hảo. Bọn họ thậm chí liền phượng làn khuynh ba người góc áo đều không có đụng tới, cũng đã thê thảm ngã xuống trên mặt đất. Nhìn nghiêng về một bên thế cục, Tề nghiêm có chút luống uống, vội vàng lấy ra di động đánh cho Huy Ca, Huy Ca kia bốn cái nữ nhân quá lợi hại. Các huynh đệ căn bản chiêu giáo không được. Cái gì? Mẹ nó. Huy Ca nổi giận gầm lên một tiếng, liền treo điện thoại. Chỉ là 2-3 phút thời gian, đánh nhau cũng đã kết thúc. Phượng Lan khuynh bốn người vẫn như cũ hảo hảo đứng ở nơi đó, thậm chí liền quần áo đều không có dơ một chút. Mà kia mười mấy hắc tây trang nam nhân, tắc đều đã nằm ở trên mặt đất, thống khổ dên dị. Thế nghiêm nhìn trước mắt tình cảnh, trong lòng tràn đầy nôn nóng. Uy ca ngư nhưng thật ra mau một ít ta. Đúng lúc này, một trận hỗn độn tiếng bước chân, từ nơi không xa chuyển đến. Thế nghiêm vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn đến người tới, hắn hai mắt tức khắc sáng ngời. Chỉ thấy hai mươi mấy người hùng hổ hắc tây trang nam nhân, ở một cái diện mạo thập phần hung hãn hình thể cường tráng nam nhân dẫn rất hạn bước nhanh hướng về bên này đi tới nhìn đến điện ảnh trung mới xuất hiện trường hợp người qua đường sợ tới mức sôi nổi hướng về khắp nơi chạy tứ tán sợ trở thành cá trong chậu hứa diệp vừa thấy đã đến người không khỏi cảm giác được một trận buồn cười lan huynh người đến là lữ huy là long nha sẽ hổ đường đường chủ phượng lan huynh nghe vậy hơi hơi nhướng mày long nha sẽ cũng là nàng sản nghiệp hơn nữa hiện tại long nha sẽ đã không còn giống như trước như vậy tiểu đánh tiểu náo loạn. Nó hiện tại không chỉ là quốc nội số một số hai hắc đạo thế lực, càng là đã cùng mạ phỉ ạ kết thành liên minh, phát triển hướng về phía nước ngoài. Lưu Huy mang theo thủ hạ, đi tới Phượng Lan khuynh bốn người trước mặt. Chờ đến hắn nhìn đến hứa diệp cùng Lăng Nhược Vũ khi, hai chân không khỏi run một chút, hứa tỷ, Lăng tỷ, Như thế nào là các người a? Hứa diệp cùng Lăng Nhược Vũ tuy rằng không phải bọn họ Long Nha Sẽ, Nhưng là các nàng lại đều là bọn họ bột hảo tỉ muội, Đừng nói hắn, chính là bọn họ bang chủ cũng không dám đắc tội các nàng. Cái này tề nghiêm thật là mắt bị mù, thế nhưng cho hắn thọc lớn như vậy một cái cái sọn, Lưu Huy ngươi thật đúng là đủ lớn mà ta. Hứa Diệp trào phúng nói. Long Khớp Hàm tuy rằng là hắc đạo thế lực, nhưng là bởi vì cũng thuộc về bay lên tập đoàn nguyên nhân, cho nên cũng coi như là minh bạch đám hắc. Hơn nữa Long Nha sẽ cũng có minh sắc quy định. Không cho phép tiếp thu cá nhân hủy thác. Liên tính muốn tiếp thu hủy thác, cũng muốn trải qua tầng tầng xét duyệt mới có thể. Thế nghiêm thấy thế, thế liền biết việc lớn không tốt. Vội vàng muốn đào tẩu, lại bị Lưu Huy thủ hạ một phen cấp sách trở về. Hứa tỷ, Ta sai rồi, thì ngươi bỏ qua cho ta lúc này đây đi. Vừa mới còn vẻ mặt hung hãn Lưu Huy, lúc này ngoan tựa như một con tiểu miêu giống nhau, hoàn toàn đã không có nửa điểm tính tình. Hứa Diệp nhìn bên cạnh Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mặt rảo hoạt ý cười, đối với Lưu Vy nói, ngươi nhưng không về ta quảng. Bất quá ngươi có thể cầu một chút các ngươi bột, xem nàng có thể hay không bỏ qua cho ngươi. Nàng tuy rằng cũng là bay lên tập đoàn người phụ trách chi nhất, nhưng là long nha sẽ lại không ở nàng quản hạt phạm vi. Phượng Lan Khuynh trắng Hứa Diệp liếc mắt một cái. Cái này e sợ cho thiên hạ không loạn nha đầu. Đại U! Lưu Huy nghe vậy sắc mặt tức khắc biến trắng bệnh, liền thanh âm đều run rẩy lên. Hắn ánh mắt nơm nớp lo sợ mà ở Phượng Lan Khuynh bốn người trên người đánh giá. Hứa Diệp cùng Lăng Nhược Vũ hắn đều gặp qua, Lữ Tú Tú hắn tuy rằng không có gặp qua, nhưng là nàng cho hắn cảm giác lại không giống, như vậy cũng chỉ dư lại một cái. Lưu Huy ở nhìn đến Phượng Lan Khuynh trong ngáy mắt, trong lòng lập tức liền khẳng định bài phần. Bởi vì Phượng Lan Khuynh trên người, có một loại không giận mà vì khí thế. Là người không tự giác liền muốn thần phục với nàng Cũng chỉ có như vậy khí chất Mới có thể là ưu Nếu nàng thật là ưu nói kia hắn hôm nay cũng thật muốn xui xẻo Đáng chết tề nghiêm Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn Nhìn đến lưu uy ánh mắt Tôn kính mà lại sợ hãi dừng lại Ở phượng Lan Khuynh trên lời Hứa diệp xấu xác lời Lan Khuynh, ngươi tính toán như thế nào xử trí a? Dám giúp người khác đối phó các nàng Liền tính không xử phạt cũng muốn dọa một cái hắn. Nghe được hứa diệp kêu Phượng Lan Quynh tên, lưu Uy trong lòng duy nhất một kia hy vọng cũng biến mất đàn hết. Phượng Lan Quynh ở Long Nha sẽ là một cái truyền thuyết, tên nàng ở Long Nha sẽ, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Nàng vẫn luôn là hắn sở kính ngưỡng nữ thần, nhưng là lại không có nghĩ đến, chính mình sẽ dưới tình huống như thế nhìn thấy nàng. Ta cảm thấy dứt khoát đem hắn đuổi ra Long Nha sẽ tính. Lữ Tú Tú đề nghị nói. Ta xem không bằng liền đem hắn giáng cấp vì tiểu đệ, xung quân đến cái nào chim không thèm địa địa phương. Lăng nhược vũ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Như vậy xử phạt quá nhẹ, ta cảm thấy. Nghe hứa diệp ba người thảo luận, lưu y sau lưng mồ hôi lạnh một trận tiếp theo một trận. Nhưng là hắn lại không dám phản bác, không nói ưu ở, liền tính không ở. Này ba cái cô mãi mãi cũng không phải hắn dám đắc tội. Phượng Lan khuynh nghe ba người thảo luận. Khoe miệng dơ lên một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Vừa mới một tia không vui, lúc này cũng đã tan thành mây khói. Lão bản! Ta biết sai rồi, thỉnh ngài xử phạt ta đi. Lưu vi cung kính vạn phần nhìn Phượng Lan Quynh. Mặc kệ nàng như thế nào xử phạt chính mình đều không có quan hệ, nhưng là hắn tuyệt không có thể chờ kia ba cái nha đầu thảo luận ra kết quả tới. Bằng không hắn thật sự chết như thế nào cũng không biết. trở về tìm Phùng Lê Húc lĩnh tội đi. Phượng Lan Khuynh đối với Lưu Huy phất phất tay. Loại này việc nhỏ nàng tự nhiên sẽ không đi hỏi đến. Hơn nữa nàng tin tưởng, Phùng Lê Húc nhất định sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Lưu Huy trong mắt có một tia kinh ngạc, phản ứng lại đây sau, vội vàng cảm kích nói, đà tạ lao bản. Đà tạ lão bản. Cùng chúng thủ hạ, đối với Phượng Lan Khuynh hành lễ sau, Lưu Huy mang theo vẻ mặt hoảng sợ tề nghiêm, nhanh chóng rời đi hiện trường. Vạn nhất chờ kia ba cái cô nãi nãi thảo luận xuất xứ lý phương pháp, làm lao bản thay đổi chủ ý nói, hắn liền thật sự chết chắc rồi. Một, hồ nhảy đại lục. Nhìn đến lưu vi đoàn người, cung quyết thoát đi bộ dáng lăng nhược vũ ba người nhịn không được phá lên cười. Làm hắn trợ trụ vi ngược, xứng đáng. Tính hắn chạy nhanh, bằng không ta liền đề nghị làm hắn chịu ba đao sáu động chi hình. Cái kia tề nghiêm lần này cần phải xui xẻo, ha ha ha. Nhìn cười thở hổn hển ba người, Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. Ui! Các ngươi còn muốn hay không đi cờ tờ vở? Muốn đi? Đương nhiên muốn đi. Ta hiện tại hứng thú nhưng cao đầu. Ta hôm nay nhất định phải sướng nó cái thông khoái. Đi thôi. Đừng lãng phí thời gian. Hứa diệp đi lên trước, vãn trụ Phượng Lan Khuynh cánh tay, cùng lăng nhược vũ cùng lữ tu tú, tú cùng nhau hướng về hoàng tức cở thờ vở đi đến. Chờ đến nửa đêm. Bốn người mới chưa đã thèm từ cờ tờ vờ đi ra. Gặp nhau thời gian luôn là quá đến bay nhanh, lăng nhược vũ ba người cứ việc không bỏ được cùng Phượng Lan Khuynh tách ra, nhưng là vẫn như cũ tới rồi không thể không phân biệt thời khắc. Lan Khuynh ngươi có rảnh nhất định phải gọi điện thoại trở về, biết không? Chúng ta sẽ tưởng ngươi. Lữ Tú Tú nghẹn ngào nói, nhìn Phượng Lan Khuynh hai tròng mắt trung tràn đầy nước mắt. Nha đầu ngốc đừng khóc, ta nhất định sẽ mau chóng trở về. Phượng Lan khuynh tay nhẹ nhàng mà xoa xoa lữ tú tú tóc đen, ôn nhu an ủi nàng. Nàng trong lòng đồng dạng thật không dễ chịu. Trước kia nàng, chưa bao giờ cảm thấy phân biệt có cái gì nhưng đáng giá khổ sở. Bởi vì ở nàng xem ra, ngắn ngủi ly biệt, chỉ là vì lần sau càng tốt càng dài lâu gặp nhau. Cho nên khi đó, cha mẹ nàng phi thăng tiên giới khi, nàng chưa từng từng có quá nhiều không tha. Nhưng là hôm nay, nàng trong lòng thật sự có chút chua sót có chút khổ sở, càng có rất nhiều nồng đậm không tha. Nếu không phải nàng có cần thiết muốn đi hoàn thành sự, nàng thật sự rất muốn lưu lại nơi này, cùng các nàng cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ca hát, cùng nhau phao đi. Hảo hảo bảo trọng. Chúng ta chờ người trở về. Hứa Diệp gắt gao nắm vượng Lan Khuynh tay, nhìn nàng hai tròng mắt chung trừ bỏ không tha, vẫn là không tha. Nếu không phải Lan Khuynh, làm sao có hiện tại nàng? Cho nên Lan Khuynh đối nàng tới nói. Không chỉ là khuê mật đơn giản như vậy, vẫn là nàng cùng khiêm tốn ân nhân. Phượng Lan Khuynh cùng Hứa Diệp ôm một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, các ngươi cũng bảo trọng, Chỉ cần có thể đoạt lại Phượng Tộc, nàng liền sẽ trước tiên mở ra Phượng Vũ Đại Lục cùng địa cầu thông đạo. Đợi cho Hứa Diệp cùng Lữ Tú Tú rời đi sau, Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ chậm dai đi ở trên đường cái. Lan Khuynh ngươi lần này đi mọi việc đều phải tiểu tâm A. Lăng Nhược Vũ không yên tâm nói. Nàng vốn gì cũng là muốn đi theo cùng đi, bất quá người nhà biết nàng quyết định sau, nhất trí đưa ra phản đối. Đệ nhất, nàng tu vi quá yếu, đi cũng chưa chắc có thể giúp thượng gấp cái gì. Đệ nhị, bọn họ lăng ra đã có giật xa cùng giật chân đi, lăng ra dòng chính con nối roi vốn là không nhiều lắm, tự nhiên phải có mấy cái lưu tại trong gia tộc. Đệ tam, nàng đã có nghiêm vân phòng, nàng đi nghiêm vân phong nhất định cũng sẽ đi theo. Mà nghiêm vân phong thực lực so với nàng tới tắc muốn càng lược. Nếu là cùng nhau đi theo, không chỉ có không thể giúp gấp cái gì, ngược lại còn sẽ liên lụy mọi người. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, yên tâm ta sẽ. Ngươi cũng muốn nỗ lực tu luyện biết không? Nếu Vũ là nàng đi vào thế giới này sau cái thứ nhất bằng hữu, cũng là nàng tốt nhất bằng hữu. Tuy rằng các nàng chi gian cũng sẽ cãi nhau, nhưng là các nàng đối lẫn nhau cảm tình lại trước nay không có biến quá. Đó là đương nhiên. Lấy ta thiên phú, tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu vậy lạc. Ha ha ha lăng nhược vũ không chút nào khiêm tốn cười to nói. Nàng trong lòng tuy rằng thực chua sót, thực không tha. Nhưng là nàng lại hy vọng, Lan Khuynh có thể vui vui vẻ vẻ rời đi, không cần có quá nhiều vướng bận. Ta đây trở về chính là muốn nghiệm thu Nga. Không đủ tiêu chuẩn nói, ta liền phạt ngươi. Phượng Lan Khuynh khi nói chuyện, đôi tay đã hướng về lăng nhược vũ bên hông dối qua đi. Lấy nàng đối nêu vũ hiểu biết, nàng tự nhiên biết nàng ý nghĩ trong lòng. Không cần. Ha ha. Hảo ngứa. Ngươi đừng chạy. Ha ha ha hai người như hài đồng giống nhau ở đường cái thượng đùa giỡn chơi đùa. Trung bạc tiếng cười quanh quẩn ở yên tĩnh trong đêm đen. Hôm sau sáng sớm, Phượng Lan khinh đi tới lâm gia Nàng ngươi nhà, cùng với lăng giật viên bọn họ, tự nhiên đều đại ở phục hy trong tháp Bọn họ sẽ vẫn luôn chờ đến nàng rời đi bạch hổ tộc hoàng cung thời điểm mới có thể từ phục hy trong tháp ra tới. Bởi vì ở tứ thần đại lục, mặc kệ là hổ nhảy đại lục, vẫn là phượng vũ đại lục, hoặc là mặt khác hai cái đại lục. Hoàng cung đều có nghiêm khắc quy định, nếu không có này trong tổng người, trừ phi được đến mương giả nhận lời, bằng không lầm sấm giả giết chết bất luận tội. Lâm ra trong đại sảnh, Lâm Thanh Sơn, cùng với Lâm gia vài vị quan trọng nhân sĩ đều ở. Lâm gia ra, Lâm Thúc Thúc, các vị trưởng lão, Phượng Lan khinh cười cùng mọi người nhất nhất chào hỏi nói. Lâm Thanh Sơn mỉm cười gật gật đầu, Phượng nha đầu. Tấm ảnh nhỏ bọn họ đã ở nơi đó chờ ngươi, ngươi đi theo ta. Mở ra cùng hổ nhảy đại lục thông đạo, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cần thiết phải có bạch hổ tộc vương thất huyết thống mới có thể. Hơn nữa mỗi lần mở ra thông đạo, cũng cần thiết phải đợi thượng nửa canh giờ thời gian, thông đạo mới có thể hoàn toàn mở ra. Cho nên Lâm ảnh sáng sớm liền đã đi nơi đó. Trước tiên làm tốt chuẩn bị. Hảo. Phượng Lan khinh gật gật đầu, đuổi kịp Lâm Thanh Sơn bước chân. Hai người vẫn luôn hướng về Lâm gia chỗ sâu trong đi đến, thẳng đến một tòa thật lớn trước hòn giả Sơn, mới ngừng lại được. Lâm Thanh Sơn lấy ra một khối ngọc bài, để vào núi giả bích thượng một cái ao hám chỗ. Tiếp theo chỉ nghe được răng rắc. Một tiếng văng nhỏ, núi giả vét núi, liền bắt đầu hướng về hai bên chậm rãi di động mở ra. Không bao lâu. Một cái có thể cất chứa hai người cửa động, liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Phượng nha đầu, chúng ta vào đi thôi. Lâm Thanh Sơn cười nói. Hảo. Phượng Lan khuynh gật đầu đáp ứng nói, cùng Lâm Thanh Sơn cùng nhau hướng về trong sơn động đi đến. Trong sơn động cũng không có nửa điểm tối tăm, vốn lượn sâu thẳm thông đạo liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Ở thông đạo hai bên, mỗi cách 10 mét liền có một viên như trẻ con nắm tay lớn nhỏ dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu tản mát ra ôn nhuận quan mang, đem bốn phía hoàn cảnh chiếu đến rõ ràng, tựa như ban ngày giống nhau. Từ này liền nhìn ra lâm ra nội tình chi thâm hậu, Dọc theo thông đạo không sai biệt lắm đi rồi một nén nhang thời gian, trước mặt không gian rộng mở trở nên rộng rãi. Đây là một cái rộng mở đại điện, trong điện trên vách tường, điều khắc mấy chục chỉ hình thái khác nhau, sinh động như thật, uy phong lấm lấm màu trắng cự hổ. Mỗi chỉ cự hổ đôi mắt tất cả đều là như lục đá quý u lục sắc lộ ra huy nghiêm sâm hàn quan mang Lâm ảnh Lâm Diễm Lâm Nguyệt ba người đang ngồi ở đại sảnh trung ương, ở bọn họ trước mặt có một đạo màu trắng vòng sáng sắc nữ người đã đến rồi nhìn đến Phượng Lan Khuynh, Lâm ảnh trong mắt có một tia vui mừng Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật gật đầu chậm rãi hướng về Lâm ảnh đi đến đem tay để vào hắn ruôi hướng trong tay chính mình Lâm ảnh nắm lấy Phượng Lan Quynh tay. Cùng nàng nhìn nhó cười, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Lâm Thanh Sơn. Ra Ra, Chúng ta đi rồi. Lâm Thanh Sơn mỉm cười gật gật đầu. Đi thôi. Vạn sự cẩn thận. Phượng Lan khinh là phượng tộc vương giả thân phận. Lâm ảnh đã nói cho hắn. Cho nên hắn cũng biết, lần này bọn họ đi nhất định sẽ trải qua một hồi tàn khốc chiến đấu. Ra Ra yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ bình an trở về. Lâm ảnh xinh đẹp nét mặt biểu lộ một mặt tự tin tươi cười cùng Phượng Lan Khuynh nhìn nhau, cùng nàng cùng nhau đi vào kia vòng sáng bên trong. Theo một trận choáng váng cảm truyền đến, lại mở mắt ra khi, trước mặt cảnh sắc đã đã xảy ra thật lớn thay đổi. Đập vào mắt chỗ là một mảnh liên miên thanh sơn, rộng lớn vô biên xanh biếc thảo nguyên, cùng với xanh đun tươi tốt rừng rậm. Trong không khí ẩn chứa đầy đủ linh khí, làm Phượng Lan Khuynh bốn người tất cả đều vì này tinh thần chấn động. Điện hạ, canh giữ ở lối vào sáu gã hộ vệ. Nhìn đến bốn người, lập tức liền nhận ra Lâm ảnh thân phận, cung kính hướng về hắn hành lễ nói. Lâm ảnh hơi hơi gật đầu, cùng Phượng Lan Huynh Lâm Diễm cùng Lâm Nguyệt cùng nhau hướng về cách đó không xa nhà gô đi đến. Một người tôi tớ trang điểm trung niên nam nhân, nhìn đến Lâm ảnh bốn người đã đến, vội vàng đón đi lên, cung kính hành lễ nói, điện hạ. Thú xe đã bị hảo, thỉnh đi theo tiểu nhân. Nói xong, hắn liền hơi co eo ở phía trước dẫn đường. Đi vào nhà gỗ mặt sau, chỉ thấy ở mở mang thảo nguyên thượng, chính dừng lại một chiếc cực kỳ xa hoa thu xe. Thú xa tiền phương từ tám chỉ xích viêm hổ phụ trách kéo xe, không sai biệt lắm có thể lập tức cất chứa bảy tám cá nhân đại thùng xe, còn lại là từ thuần trắng kim chế tạo. Thùng xe thượng đồng dạng khác có, đại biểu cho vương thất bạch hổ tiêu chí. Sắc nữ chúng ta lên xe đi. Lâm ảnh mỉm cười nhìn về phía phượng lan khinh, nắm tay nàng, cùng nàng cùng nhau bước lên xe ngựa. Lâm Diễm cùng Lâm Nguyệt cũng theo sát này thượng, tên kia trung niên nam nhân tác phụ trách lái xe. Theo tiếng võ ngựa vang lên, thú xe nhanh chóng hướng về bạch hổ tộc Hoàng Cung Phương hướng chạy tới. Phượng Lan Khuynh nhìn ngoài cửa sổ xe bay vút mà qua cảnh sát, trong lòng có một loại mạc danh kích động. Nơi này tuy rằng không phải Phượng Vũ Đại Lục, nhưng là so với địa cầu tới, nơi này lại ly Phượng Vũ Đại Lục đã gần trong gang tức. Chờ gặp qua ta phụ vương bọn họ sau, ta liền bồi người đi Phượng Vũ Đại Lục. Lâm ảnh cảm giác được Phượng Lan Khuynh cảm xúc giao động, nắm tay nàng, hơi hơi buộc chặt vài phần. Hắn tự nhiên có thể minh bạch nàng tâm tư. Hảo! Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Nơi này đều là tứ thần đại lục, tuy rằng ly Phượng Vũ đại lục khoảng cách vẫn là thực xa xôi, nhưng là nàng lại cảm giác đã tới rồi giống nhau. Nghĩ đến Phượng Vũ đại lục, nàng liền nghĩ tới người kia. Khoe miệng trầm rãi gợi lên một mặt độ cung, trong mắt che kín lạnh băng xương lạnh. Hiên viên lăng hàn bản tôn thực mau trở về tới. Xe ngựa nhanh chóng chạy, ở xuyên qua một mảnh khu rừng rậm rạp sau, một tòa xa hoa nguy nga hoàng cung xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Thông qua tầng tầng nghiêm mật phòng hộ, xe ngựa rốt cuộc đến mục đích địa, ở đại điện trên quảng trường ngừng lại. Sắc nữ chúng ta tới rồi. Lâm ảnh trên mặt tràn đầy một màn sán lạn tươi cười. Nơi này là hắn ra, trở về cảm giác tự nhiên là phi thường tốt. Chúng ta đây xuống xe đi. Phượng Lan Khuynh cười nói, nàng cũng muốn nhìn một chút bạch hổ tộc Hoàng Cung cùng Phượng tộc Hoàng Cung, có cái gì bất đồng chỗ. Hoàng Cung trang nghiêm xa hoa, nơi nơi đều lộ ra vương thất tôn quý cùng khí thế. Bốn người dọc theo bạch ngọc phô thành đại đạo, chậm dại hướng về đại điện phương hướng đi đến. Đại điện Trung, Lâm Trấn Đêm cùng tần Băng Ngọc ngồi trên thủ vị, ở bọn họ phía dưới hai sườn, tắc phân biệt ngồi bạch hổ tộc các vị tộc trưởng, cùng với đại thần. Bọn họ sớm đã thu được Lâm ảnh sẽ mang Phượng Lan Khuynh trở về tin tức, cho nên nhìn đến Lâm ảnh bên cạnh Phượng Lan Khuynh, bọn họ cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Bất quá mọi người ánh mắt, lại đều không hẹn mà cùng tập trung ở Phượng Lan Khuynh trên người. Phụ Vương Mẫu Hậu Vương Giả Vương Hậu Lâm ảnh bốn người đồng thời hướng về Lâm Trấn Đêm cùng Tần Bang Ngọc Hành lễ nói. Ngồi đi. Lâm Trấn Đêm hơi hơi gật đầu, uy nghiêm mở miệng nói. Chú ý tới Phượng Lan Khuynh Tu Vi khi, hắn hơi hơi chấn động. Không nghĩ tới mới ba năm không thấy, nha đầu này Tu Vi cũng đã chướng như thế nhiều. Lâm ảnh bốn người nghe vậy, đi tới Lâm chấn đêm cùng tần Băng Ngọc phía dưới vị trí ngồi xuống dưới. Tân Băng Ngọc từ đầu đến cuối chú ý Phượng Lan Khuynh biểu tình, thấy nàng không hề có bởi vì vị trí hoàn cảnh mà lộ ra nửa điểm câu nệ, không khỏi vừa lòng cười. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh là đại gia tộc con cháu, Nhưng là địa cầu cùng tu chân giới lại là hoàn toàn bất đồng. Nàng có thể ở văn võ bá quan chú mục hạ, vẫn luôn vẫn duy trì kia phân đạm nhiên, liền có thể nhìn ra nàng bất phàm. hành nhi ánh mắt quả nhiên không tầm thường. Lâm ảnh ngươi hướng đại gia giới thiệu một chút, ngươi bên cạnh tên kia nữ tử thân phận đi. Lâm chấn đêm nhìn về phía lâm ảnh mở miệng nói. Hán cùng thê tử sớm đã tán thành phượng lan khuynh thân phận. Nhưng là lâm ảnh dù sao cũng là tương lai vương giả. Hắn hôn nhân trừ bỏ bọn họ tán thành ngoại, còn cần được đến các vị tộc trưởng cùng đại thần tán thành. Lâm ảnh mỉm cười nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, ánh mắt chuyển hướng ở đây mọi người, tuyên bố nói, nàng là ta nữ nhân duy nhất Phượng Lan Khuynh. Những lời này bá đạo đến cực điểm, cũng biểu lộ thái độ của hắn. Hắn sớm đã đáp ứng quá sắc nữ, muốn trở thành nàng vương phu. Đồng dạng, hắn bạch hổ nhất tộc vương hậu cũng phi nàng mặc trúc. Lời này vừa nói ra, toàn trường toàn kinh. Tuy rằng mọi người đều biết Lâm Ảnh sẽ mang nữ tử trở về, nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng, Lâm Ảnh sẽ nói Phượng Lan Khuynh là hắn nữ nhân duy nhất. Kia không phải đại biểu cho Phượng Lan Khuynh thân phận, sẽ là tương lai bạch hổ nhất tộc vương hậu sao. Điện hạ! Lao thần cảm thấy việc này trăm triệu không ổn. Xích lôi đứng lên, mở miệng phản đối nói. Ở hồ nhảy đại lục, phân biệt có bạch, xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím tám tộc. Màu trắng đại biểu cho vương thất, tiếp theo đó là mặt khác bảy tộc. Sích tộc chỉ ở sau vương thất, ở bạch hổ nhất tộc chung có cao thượng địa vị. Cho nên sích tộc trưởng lão có tuyệt đối lên tiếng quyền. Lao thần cũng là như thế tưởng. Trình cử cũng đứng lên, phản bác nói. Lao thần cũng cảm thấy không ổn. Tại đây đồng thời, mặt khác vài vị tộc trưởng cũng đồng thời mở miệng phản đối nói. Nghe được mọi người phản đối, Phượng Lan khinh hơi hơi nhúng mày môi đỏ dơ lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. đối với như vậy kết quả sớm đã ở nàng đoán trước trong vòng. nhớ trước đây nàng ở lập hiên viên lăng hàn thời điểm cũng là như thế cảnh tượng. chú ý tới phượng lan khinh khẹt miệng kia mà tươi cười, lâm ảnh tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, truyền âm nói: sắc nữ ngươi liền không thể lo lắng một chút sao? bọn họ chính là đều ở phản đối đâu? có gì hảo lo lắng? phượng lan khinh không thèm để ý truyền âm nói. Nàng vốn là đối đương bạch hổ tộc vương hậu không có hứng thú, ở nàng trong lòng, Lâm ảnh chỉ là nàng nam nhân. Chỉ cần hắn đối nàng không rời không bỏ liền vậy là đủ rồi. Lại nói danh lợi quyền thế, chờ đến đoạt lại phượng tộc giống nhau cũng có. Nếu các vị tộc trưởng phản đối, kia các vị mời nói một chút phản đối nguyên nhân đi. Lâm chấn đêm con ngươi nhàn nhạt đảo qua mọi người, chậm rãi mở miệng nói. Lao thần phản đối lý do có hai điểm, thứ nhất. Phượng Lan Khuynh cũng không phải bạch hổ tộc người, càng không phải tứ thần đại lục chung bất luận cái gì nhất tộc người. Thứ hai, vương hậu cần thiết muốn tài đức gồm nhiều mặt, chẳng những tu vi muốn cao, hơn nữa các phương diện cũng đều muốn xuất sắc. Nói nơi này, xích lôi ánh mắt chuyển hướng về phía thủ vị thượng Tân Băng Ngọc, liền như vương hậu giống nhau, thần chờ mới phủ. Tân Băng Ngọc tuy rằng không phải tám trong tộc người, nhưng là ở hổ nhảy đại lục thế gia chung, cũng coi như là người xuất sắc tồn tại. Bằng không năm đó nàng, như thế nào có thể đánh bại sở hữu đối thủ bước lên vương hậu bảo tọa Xích tộc trưởng ngươi lại như thế nào nhận định, nàng liền không xuất sắc. Lâm ảnh trong mắt có một mặt không vui. Ở hắn trong lòng, không có người so tô màu nữ. Đừng nói nàng vốn là xuất sắc vô cùng, liền tính nàng không đúng tí nào, chỉ cần là nàng, hắn đều hái Này xích lôi nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Điện hạ, ngài là tương lai vương giả. Ngài Vương Hậu cần thiết phải trải qua chúng ta tám tộc thống nhất tán thành mới được. Tuy rằng chúng ta không biết ngài bên người vị này nữ tử như thế nào xuất sắc. Nhưng là Lao Thần cảm thấy, ngài vẫn là muốn cho chúng ta tâm phục khẩu phục mới được. Thanh tộc tộc trưởng Thanh Tuyệt mở miệng nói. Thanh tộc trưởng nói có lý. Lao Thần cũng tán đồng. Lao Thần cũng là như thế cho rằng. Chỉ cần nàng đủ ưu tú, Lao Thần liền nguyện ý nhận đồng. Lâm chấn đêm mỉm cười nhìn về phía lâm ảnh. Lâm ảnh ngươi nói như thế nào? Hắn tự nhiên Minh Bạch Phượng Lan khuyên ưu tú, nhưng là một người ưu tú, lại tuyệt không phải ngoài miệng nói. Lâm ảnh thân là tương lai vương giả, hắn thê tử cần thiết phải trải qua chúng thần tán thành. Tuy rằng lâm ảnh trường kỳ ở tại địa cầu, nhưng là một ngày nào đó, hắn phải về tới đón thế chính mình vị trí. Này có lẽ cũng là thân là vương giả bất đắc dĩ. Tựa như lúc trước phụ thân giống nhau, vì chỉ cùng cùng mẫu thân ở bên nhau. Hắn tình nguyện từ bỏ vương vị, từ bỏ phi thăng. Chỉ nguyện lưu tại kia màu làm tinh cầu, làm bạn mẫu thân vượt qua cả đời. Lâm ảnh không có trả lời, mà là nhìn về phía một bên Phượng Lan Quynh. Chỉ cần nàng nguyện ý chứng minh chính mình, hắn liền nguyện ý nếu là nàng không muốn, hắn liền không muốn. Vương vị lại như thế nào? Quyền thế lại như thế nào? Chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, từ bỏ sở hữu lại như thế nào? Hơn nữa ở hắn ăn vào cộng sinh đang kia một khắc, hắn sớm đã quyết định đem chính mình sinh mệnh giao dư nàng. Phượng Lan khinh khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mặt độ cung, đứng lên ánh mắt nhàn nhạt nhìn mọi người, là muốn ta chứng minh chính mình sao. Có thể, nàng làm như vậy cũng không phải vì vương hậu vị trí, mà là vì tiểu lưu manh. Hắn vì nàng làm nhiều như vậy, thậm chí liền cánh mạng đều giao cho nàng. Nàng chỉ là vì hắn chứng minh một chút chính mình, lại tính cái gì sát nữ. Lâm ảnh cặp kêu u lục sắc trong con ngươi tràn ra vui sướng. Hắn cùng nàng vốn chính là tâm ý tương thông, hắn lại sao có thể không rõ nàng tâm tư. Phượng Lan khuynh nhìn về phía lâm ảnh, khoe miệng dơ lên một mạt nhật nhạt tươi cười, vì ngươi. Ta nguyện ý. Lâm ảnh u lục sắc hai tròng mắt trung quang mang lóe lóe, trong đó bao hàm cảm động, nhu tình, không hối hận. Hắn đứng lên, duỗi tay đem Phượng Lan khuynh ôm vào chính mình trong lòng lực làm cho mọi người mặt hôn lên nàng ngôi. Này một hôn bao hàm vô tận thâm tình. Có thế như vậy, phu phục gì cầu. Nhị, sóng ngầm mãnh liệt. Tiểu tử này cũng không xem trường hợp. Tần băng ngọc tuy rằng ngoài miệng ở trách cứ, nhưng là trên mặt tươi cười lại biểu hiện ra nàng buồn ý lúc này không biết có bao nhiêu người muốn trọc giận tạc. Lâm chấn đêm khỏe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, túi đầu ở tần ngọc băng bên thai nhẹ giọng nói, lao bàn nếu là hâm mộ nói. Chúng ta cũng thử xem. Còn hắn trước nay liền không phải nhầm người bài bố. Hơn nữa kia Phượng Lan Khuynh nếu có thể làm lâm ảnh đối nàng như thế dễ bảo, lại vì nàng ăn vào cộng sinh đan, há là sẽ đơn giản hạ người. Có chút người bản tính, chú định là muốn thất bại. Lâm Diễm cùng Lâm Nguyệt nhìn nhau cười, bọn họ sớm đã nhìn quen lâm ảnh kiệt ngạo khó thuần, cùng Phượng Lan Khuynh làm theo ý mình. Cho nên đối với bọn họ hiện tại hành động, cũng không có quá nhiều kinh ngạc nếu không phải trường hợp không cho phép, bọn họ tuyệt đối sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, khí một hơi kia giúp tự cho là đúng tộc trưởng cùng đại thần. bất quá giống như không cần bọn họ khí, kia bang nhân cũng đã khí không nhẹ. này, này con thể thống gì? sinh lôi một khuôn mặt khí đỏ bừng, ngay cả trên mặt cơ bắp đều đang không ngừng run rẩy. điện hạ thỉnh tự cho a, đại điện phía trên như thế nào có thể làm loại sự tình này? quả thực làm bậy chúng thần sôi nổi khiển trách nói. Lâm ảnh nhẹ nhàng buông ra phượng lan khuynh môi, cùng nàng nhìn nhó cười, ánh mắt chuyển hướng chúng thần nói, tuy rằng không cần chứng minh, bổn điện hạ cũng biết nàng hảo. Nhưng là nếu khuynh nhi nàng nguyện ý chứng minh chính mình. Như vậy kế tiếp muốn như thế nào chứng minh, liền từ các ngươi an bài đi. hắn đôi sắc nữ tràn ngập tin tưởng, tin tưởng mặc kệ có chuyện gì, đều là vô pháp làm khó nàng. xin lôi cùng các vị tộc trưởng trao đổi một ánh mắt sau. Mở miệng nói, nếu điện hạ nói như vậy, thần chờ nhất định sẽ tận tâm tận lực đi an bài. Theo sự tình bị định ra, nguyên bản còn có chút lo lắng tộc trưởng cùng các đại thần, tức khác đều yên tâm tới. Khác bọn họ không dám bảo đảm, nhưng là muốn làm khó một tiểu nha đầu vẫn là không có vấn đề. Vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ làm nàng biết khó mà lui. Nhìn đến tộc trưởng cùng các đại thần nhẹ nhàng biểu tình, lâm chấn đêm cùng một bên tần băng ngọc liếp nhau khỏe miệng đều lộ ra một mặt hiểu ý tươi cười. Xem ra lần này rất nhiều người đều phải thất vọng rồi. Rời đi đại điện sau, lâm ảnh liền mang theo Phượng Lan Khuynh đi tới hắn sở trụ thẩm cung. Thẩm cung thiết kế, cùng cùng đại điện trang nghiêm bất đồng. Bên đường vách tường là Hy Lạp thức thiết kế, trên vách tất cả đều điêu khắc cực kỳ tinh xảo bạch hổ phu điêu. Tráng lệ huy hoàng vẻ ngoài, không chút nào che giấu mà đem chủ nhân khí phách tính tình tất hiện. Tầm điện nội. Gia cụ phần lớn lấy tượng trưng cho vương thất màu trắng là chủ, mấy trục trản từ bạch tinh thạch chế tác mà thành đèn treo, chết xạ ra thủy tinh hoa mị quan mang, phụ trợ đến toàn bộ phòng khí phái phi phàm Ngươi cảm thấy nơi này so với ngươi phượng tộc Hoàng Cung tới thế nào? Lâm ảnh từ sau lưng Hoàng Thượng Phượng Lan Quynh eo, ở nàng bên thai nhẹ dọng hỏi. Không phân cao thấp. Phượng Lan khuynh cười nhạt nói. Hoàng Cung thiết kế đại thể tương đồng, duy nhất bất đồng chính là... Phượng tộc lấy kim hồng hai sắc là chủ. Đúng rồi. Ngươi không phải đối luyện đan cảm thấy hứng thú sao? Ở cái này cung điện Tây Bắc Giác có một tảng lớn dược viên. Ngươi có hay không hứng thú đi xem? Lâm ảnh ưu lục sắc trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt ý cười. Hảo A. Phượng Lan Khuynh suy nghĩ một chút đáp ứng nói. Tuy rằng ở nàng Phượng ngâm không gian chung cũng không thiếu dược thảo. Nhưng là đi xem một chút cũng không tồi hai người thực mau liền tới tới rồi ở vào cung điện tây bắc giác dược viên nay phiến dược viên chiếm địa cực lớn cơ hồ liếc mắt một cái vọng không đến đầu chúng ta vào xem đi lâm ảnh lôi kéo phượng lan khuynh tay hướng về dược viên nhập khẩu đi đến điện hạ thủ viên thị vệ lập tức liền nhận ra lâm ảnh thân phận lâm ảnh hơi hơi gật đầu bổ điện hạ muốn vào đi xem một chút là thị vệ vội vàng mở ra dược viên đại môn Làm lâm ảnh cùng Phượng Lan Khuynh tiến bảo. Đi vào dược viên, kia dược hương càng vì nồng đậm. Phượng Lan Khuynh dương mắt nhìn lên, chỉ thấy toàn bộ dược viên toàn bộ đều là thảo dược, không có bất luận cái gì dư thừa thảm thực vật. Ở dược viên chỗ sâu nhất, có một cây say vân tiên thụ, nó là chúng ta bạch hổ nhất tộc tổ tiên lưu lại, ta dẫn ngươi đi xem xem. Lâm ảnh biên nói, biên mang theo Phượng Lan Khuynh hướng về dược viên chỗ sâu nhất đi đến. Xây vân tiên thụ hẳn là tiên giới chi vật đi. Phượng Lan khinh có chút tò mò. Nàng chưa bao giờ có nghe qua loại này thụ. Hơn nữa nếu xưng là tiên thụ, hẳn là tiên giới chi vật mới đúng. Lâm ảnh cười gật gật đầu, không sai. Kìa cây say vân tiên thụ chính là ta bạch hổ nhất tộc tổ tiên, ở tiên phủ di tích chung được đến. Truyền thuyết dùng nó trái cây có thể luyện chế ra thăng tiên đan. Theo vương thất điển tịch ghi lại, thăng tiên đan vì một bậc tiên đan. Ăn vào thăng tiên đan sau, liền có thể nhanh chóng làm tu sĩ trong cơ thể chân nguyên chuyển hóa vì tiên nguyên. Liền tính không độ kiếp lôi, cũng có thể phi thăng tiên giới. Chỉ là nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người luyện chế thành công quá. Chúng ta đây mau đi xem một chút. Phượng Lan Khuynh nghe vậy, bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần. Nàng thật sự rất muốn kiến thức một chút kia cây say vần tiên thụ. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lâm ảnh khỏe miệng dơ lên một mặt sủng nịch tươi cười. Hắn liền biết nàng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn sở dĩ mang nàng tới nơi này, cũng chính là vì làm nàng tới xem kia cây say vân tiên thụ. Hai người không sai biệt lắm đi rồi 15 phút thời gian, rốt cuộc đi tới dược viên chỗ sâu nhất. Người xem kia cây chính là say vân tiên thụ. Lâm ảnh chỉ vào phía trước một cây cao rước 5 mét thụ nói. Phượng Lan Khuynh cũng đã chú ý tới say vân tiên thụ tồn tại. Nàng bước nhanh đi tới dưới tảng cây Dương mắt nhìn lên Chỉ thấy say vân tiên thụ toàn thân đều tản ra nhàn nhạt, nhạt màu trắng vâng sáng Trên cây kết có 9 cái màu trắng ngà trái cây Nhìn kỹ lại phát hiện kia chín cái trái cây đều không phải là là màu trắng Mà là trong suốt Tựa như trên đời nhất thuần tịnh thủy tinh giống nhau Hơn nữa ở trái cây trùng Còn có một tia linh vận ở trong đó lưu động Tuy rằng ở say vân tiên thụ bên ngoài Có cấm chế trận pháp bảo hộ Nhưng là vẫn như cũ có thể ngửi được một cổ mùi thơm nào ngạt mùi hương. Loại này mùi hương làm người nghe thấy tới, liền sẽ cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, thể sắc và tinh thần sung sướng. Này say vân tiên thụ quả nhiên không hổ là tiên giới chi vật. Phượng Lan Khuynh nhìn chăm chú vào say vân tiên thụ, tinh lượng trong mắt tràn đầy vui sướng chi sắc. Đây cũng là nàng lần đầu tiên nhìn đến tiên giới dược thảo, quả nhiên không phải tu chân giới linh dược thảo, nhưng so sánh với người thích Ta liền đem nó tặng cho người đi. Lâm ảnh nói lấy ra một khối ngọc bài, giải khai say vân tiên thụ trận pháp cấm chế. Ở thượng một lần trở về thời điểm, hắn cũng đã cùng cha mẹ hắn thương lượng qua. Lần này mang nàng lại đây, chính là vì cho nàng một kinh hỷ, hắn biết nàng nhất định sẽ thích. Tặng cho ta. Phượng Lan Khuynh có chút kinh ngạc nhìn lâm ảnh. Này không phải bọn họ tổ tiên lưu lại sao? Chỉ cần ngươi thích liền hảo. Hơn nữa ta vốn dĩ chính là của ngươi. Lâm ảnh khỏe miệng mang theo một mặt ấm áp như ánh mặt trời mỉm cười, ưu lục sắc hai tròng mắt trung tràn ngập nghiêm túc. Phượng Lan khinh nhìn lâm ảnh, môi đỏ chậm rãi con lên, nàng rang hai tay ôm vòng lấy hắn cổ, đem mặt dán ở hắn ngực, tiểu lưu manh ngươi đối ta tốt như vậy, ta cũng không biết muốn như thế nào hồi báo ngươi. Lâm ảnh khỏe miệng tà tà gợi lên, cười xấu xa nói, kỳ thật ta rất muốn thử xem cái giường lớn kia cảm giác lưu manh, Phượng Lan Khuynh hờn dỗi trừng mắt nhìn lâm ảnh liếc mắt một cái. Ta chỉ là tưởng thử một chút ở mặt trên ngủ cảm giác, ngươi nghĩ đến đâu đi. Còn nói ta lưu manh, rõ ràng chính là ngươi sắc sao. Lâm ảnh hài hước cười nói. Dám chơi ta, xem ta không cắn ngươi. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt hung ác hướng về lâm ảnh đánh tới. Lâm ảnh một bên chạy, một bên cười xấu xa nói. Sắc nữ ngươi là thích cắn mềm, vẫn là ngạnh. Chỉ cần ngươi nói, ta khiến cho ngươi cắn. Vô sỉ ra hỏa. Người đừng chạy. Hai người ở dược viên chung chơi đùa đùa giỡn, hoàn toàn không có chú ý tới, cách đó không xa đang có một đôi ác độc đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Xích tộc phòng nghị sự chung, bảy vị tộc trưởng cùng bạch hổ trong tộc địa vị tối cao 6 gã đại thần, đang ở thương lượng muốn như thế nào thí nghiệm Phượng Lan Khuynh sự. Kia Phượng Lan Khuynh hiện giờ tu vi đã là độ kiếp hậu kỳ, cho nên ta cảm thấy võ đấu thật cũng không cần. Chúng ta có thể ở khác phương diện cho nàng một cái ra hoài phủ đầu, làm nàng biết khó mà lui. Lục tộc tộc trưởng Lục Kiều mở miệng nói. Lục tộc trưởng lời nói sai biệt. Nguyên nhân chính là vì kia phượng Lan Khuynh Tu Vi không thấp, chúng ta mới càng hẳn là tìm người đánh bại nàng. Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Bài tựa phản bác nói. Ta cũng tán đồng lục tộc trưởng nói. Tin tưởng kia phượng Lan Khuynh Tu Vi sở dĩ không thấp, nhất định là nàng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tu luyện thượng. Lấy nàng như vậy tuổi tác, ở địa cầu cái loại này linh khí thiếu thốn thế giới có thể đạt tới độ kiếp hậu kỳ, đã thập phần không dễ." Thanh tộc tộc trưởng Thanh Tuyệt phân tích nói. "Xin lôi nghe mọi người ý kiến." Thoáng trầm ngâm một lát, mở miệng nói, "Chúng ta bảy tộc nhân mới nhiều." võ giấy Kazuo mặt liền từ làm tộc trưởng phụ trách đi. "Đến nỗi luyện đan, luyện khí, đùa chú, trận pháp tác tử Cam tộc, Lục tộc, Thanh tộc cùng với tím tộc phụ trách." Hắn tin tưởng trừ bỏ võ đấu hội phí một ít kính ngoại, những mặt khác nhất định chỉ là đi ngang qua sân khấu. Hơn nữa liền tính vượng Lan Khuynh ở võ giấy Kazō mặt thông qua thì lại thế nào? Chỉ cần những mặt khác nàng không thông qua, bọn họ giống nhau sẽ tìm lấy cớ. Ta tất nhiên sẽ phái ra trong tộc ưu tú nhất con cháu tới đối chiến vượng Lan Khuynh. Cam tộc tộc trưởng Trình cử vẻ mặt tự tin nói. Bọn họ cam tộc nhất am hiểu chính là luyện đan. Ở hổ nhảy đại lục tuy rằng luyện đan sư không ít, nhưng là cùng bọn họ cam tộc so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Chúng ta cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó, làm kia Phượng Lan Khuynh tự động từ bỏ. Mặt khác mấy tộc tộc trưởng cũng mở miệng nói, Phượng Lan Khuynh không phải đáp ứng muốn chứng minh chính mình sao. Như vậy bọn họ liền cho nàng một cái chứng minh chính mình cơ hội. Ra ra, đang ở mọi người đàm luận gian, một đạo thanh thúy thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến. tiếp theo liên nhìn đến một người mặc màu cam váy áo thiếu nữ từ ngoài cửa chạy tiến vào, tương nhi gặp qua các vị tộc trưởng, đại nhân trình tương lễ phép đối với ở đây mọi người hành lễ, tương nhi nơi này là phòng nghị sự, há là ngươi tùy tiện có thể xâm nhập? cam tộc tộc trưởng trình cử vẻ mặt nghiêm túc cửa mắng, tương nhi là hắn thích nhất cháu gái, nàng không chỉ có tu luyện thiên phú không kém, hơn nữa ở luyện đan phương diện thiên phú cũng là cực cao. Hiện giờ đã là bắt cấp luyện đàn tông sư. Thương Nhi biết sai rồi. Chỉ là việc này rất trọng đại, Thương Nhi bất đắc dĩ mới xông tới. Trình tương trên mặt có bị khuất, càng có rất nhiều nôn nóng. Thương Nhi vậy ngươi nói nói xem, đã xảy ra cái gì trọng đại sự. xin lôi mở miệng cười nói. Thương Nhi nha đầu này hắn cũng rất là thích, tự nhiên sẽ không vì như vậy một chút việc nhỏ đi trách tội nàng. Hơn nữa hắn phỏng đoán, nàng lần này xâm nhập. Tất nhiên là bởi vì lâm ảnh sự. Trình tương gật gật đầu, mở miệng nói, ta vừa mới đi dược viên hái thuốc, nhìn đến điện hạ cùng một nữ tử đang ở dược viên trung. thiên kia nữ tử là Phượng Lan Quynh, là điện hạ thích người. Một vị đại thần đúng lúc mở miệng giải thích nói. Ở Bạch Hồ Tộc, trình tương đối lâm ảnh có hảo cảm là mọi người đều biết sự. Chính là liền tính lại thích, cũng không cần đem say vân tiên thụ đưa cho nàng đi. Trình tương vẻ mặt tức giận bất bình nói. Nàng tự nhiên sớm đã nghe nói qua Phượng Lan Khuynh tên, nhưng là nàng đối chính mình vẫn luôn đều rất có tin tưởng, cho nên nàng cũng không có đem cái kia Phượng Lan Khuynh đặt ở trong mắt. Lại không có nghĩ đến, lâm ảnh thế nhưng sẽ bạch hổ tộc tiên thụ đưa cho kia Phượng Lan Khuynh. Thật là tức chết nàng. Người nói cái gì? Xin lỗi nghe vậy, vẻ mặt không thể tin được nhìn chính tương. Kia say vân tiên thụ chính là bạch hổ bảo vật, điện hạ sao có thể đem nó tặng người? Sinh ra ra đây là Tương Nhi tận mắt nhìn thấy, điện hạ hắn là thật sự muốn đem say vân tiên thụ đưa cùng kia phượng Lan huynh. Nếu không phải bởi vì như vậy, Tương Nhi như thế nào sẽ xung tới? Trình Tương lại tức lại giận nói. Trước kia, nàng chỉ là muốn cho lâm ảnh mở ra say vân tiên thụ cấm chế, làm nàng có thể sờ một chút, hắn đều không có đồng ý chính là hiện tại, hắn lại đem kia cây say vân tiên thụ cấp tặng người. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể nhẫn được? Quả thực hồ nháo, xin lôi khi đem một bên cái bản trực tiếp chụp thành mảnh vụ. Nay điện hạ thật là hôn đầu. Kia say vân tiên thụ há là có thể tùy tiện tặng người. Có thể làm điện hạ như thế khăng khăng một mực. Kia phượng lan khinh quả nhiên khó lường a. Bất quá kia phượng lan khinh đích sắc lớn lên thực mỹ. Mọi người nghị luận sôi nổi nói. xin lôi hít sâu vài cái. Thoáng bình phục một chút chính mình nỗi lòng. trầm giọng nói. Đi. Chúng ta đi dược viên nhìn xem. Vô luận như thế nào kia Phượng Lan Khuynh tuyệt đối lưu không được. Đoàn người mênh mông cuộn cuộn đi vào dược viên, trung hợp cùng từ dược viên trung đi ra lâm ảnh cùng Phượng Lan Khuynh chạm vào cái đối mặt. Điện hạ. Lao thần nghe nói ngài đem say vân tiên thụ tặng người, xin hỏi nhưng có việc này. Xin lôi ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng là ai đều có thể thấy được, hắn chính cực lực áp lực chính mình tức giận. Không sai. Lâm ảnh thừa nhận nói. Không hề có cảm thấy chuyện này có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái. Điện hạ. Ngài cũng biết kia say vân tiên thụ là ta bạch hổ tộc tiên bảo. Ngài sao lại có thể đem nó tùy tùy tiện tiện đưa với người khác đâu. Xích lôi trong đôi mắt thiêu đốt hai thốc giận diễm. Vẻ mặt hận sắt không thành thép căm tức nhìn lâm ảnh. Nếu không phải bởi vì lâm ảnh thân phận, hắn đã sớm một cái tắt chụp lên rồi. Xích tộc trường. Nguyên nhân chính là vì say vân tiên thụ chân quý. Bổn điện hạ mới đưa nó đưa cho người thương Hơn nữa kia thụ chính là bổn điện hạ chi vật Đem nó tặng người chẳng lẽ còn yêu cầu Trải qua người khác đồng ý không thành Lâm ảnh nhàn nhạt nhìn xích lôi Thanh em bình tĩnh nói Những năm gần đây Bảy trong tộc người là càng ngày càng không an phận Tay cũng là càng rỗi càng dài Điện hạ Ngài muốn đưa người có thể Nhưng là đưa cho này Phượng Lan khinh lại không thể Chúng ta còn không có đồng ý các ngươi hôn sự Xin lôi tính tình rốt cuộc bạo phát ra tới. Có thể hay không bổn điện hạ định đoạt? Lâm Ảnh Hư lệnh một tiếng, lôi kéo Phượng Lan Khuynh tay, hướng về chính mình Tẩm cung phương hướng đi đến. "Tiểu Lưu manh ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ trở nên gay gắt mâu thuẫn sao?" Chờ đến đi ra một khoảng cách sau, Phượng Lan Khuynh mở miệng hỏi. "Có một số việc liền tính không đi trở nên gay gắt, nó cũng sớm đã tồn tại. Cùng với chờ đến nó hoàn toàn trưởng thành sau lại bùng nổ." Không bằng sấn hiện tại đem nó bùng nổ, hoàn toàn quét dọn. Lâm ảnh ngũ lục sắc trong con ngươi lập lệ lạnh băng hàn quang. Nhưng yêu cầu ta hỗ trợ. Phượng Lan khinh cười nhạt hỏi. Ở đại điện thượng khi, nàng cũng đã nhìn ra bảy tộc cường thế. Nàng cũng là một người vương giả, tự nhiên minh bạch kêu ý nghĩa cái gì. Nhớ trước đây nàng vừa mới tiếp nhận Phượng tộc thời điểm, cũng từng gặp phải quá tình huống như vậy. Đây cũng là nàng sau lại vì cái gì muốn xa cách vũ nhi nguyên nhân. Lâm ảnh đem vượng lan khuyên ôm nhập chính mình trong lòng ngực, tạm thời không cần, nếu là đến lúc đó thật sự yêu cầu hỗ trợ, ta sẽ không theo người khách khí. Hắn mỗi một lần hồi bạch hổ tộc, cũng không chỉ cần chỉ là vì tăng lên thực lực của chính mình đơn giản như vậy, hắn sớm đã đang âm thầm an bài hảo hết thảy, Chỉ còn chờ đối phương lộ ra cái đuôi, đưa bọn họ nhất cử tiêu diệt. Sinh lôi đoàn người chờ đến lâm ảnh hai người rời đi sau, liền vội vàng hướng về lâm chấn đêm nơi cung điện mà đi. Bọn họ cần thiết muốn đem việc này bẩm báo cấp vương giả mới được, nhất định phải làm phượng lan khuynh đem thời khắc đó say vân tiên thụ cấp còn trở về. Các vị tộc trưởng, đại nhân, xin dừng bước. Phụ trách lâm chấn đêm cuộc sống hàng ngày thượng tiên phong, kéo lại xích lôi đoàn người lộ. Chúng ta muốn gặp vương giả, có chuyện quan trọng bẩm báo. Xích lôi trầm giọng mở miệng nói, từ vẻ mặt của hắn, liền có thể nhìn ra hắn hiện tại tâm tình thập phần không xong Các vị tộc trưởng, đại nhân, vương giả đã hạ lệnh, từ hôm nay đến ngày mai giờ thịnh đều không được tiến đến quấy rầy. Thượng Thiên Phong đem Lâm Chấn Đêm mệnh lệnh báo cho mọi người nói. Xin Lôi nghe vậy, mày nhăn càng khẩn. Trong lòng đã minh bạch Lâm Chấn Đêm sở dĩ tránh mà không thấy, chắc là sớm đã đã biết chuyện này, chỉ là không nghĩ hỏi đến mà thôi. Chúng ta đi. Nhìn kia nhắm chặt cửa cung liếc mắt một cái, Xin Lôi đoán hận cắn chặt răng. Phất tay hào hướng về xích điện phương hướng mà đi. Nhìn rời đi mọi người, Thượng Thiên Phong lắc lắc đầu, hướng về đại điện phương hướng đi đến. Sáng sớm ngày thứ hai, xích lôi liền mang theo các tộc tộc trưởng, cùng với nhất bang đại thần đi tới nghị sự điện. Đêm qua hắn trở về suy nghĩ một đêm, cũng cảm thấy hiện tại còn không phải hắn có thể xúc động thời điểm, rốt cuộc hắn còn không có toàn bộ tham dò lâm chấn đêm vụ tử chi tiết. Bất quá hôm nay hắn lại có thể đem ngày hôm qua sở chịu khí. Đều ra ở Phượng Lan Khuynh trên người. Ai làm nàng là lâm ảnh nữ nhân đâu? Vương giả. Trải qua chúng ta bảy tộc cùng các vị đại thần thương nghị, chúng ta đã quyết định hảo khảo nghiệm hạng mục. Chỉ là không biết, Phượng cô nương có dám hay không tiếp thu khiêu chiến. xin lôi khi nói chuyện, ánh mắt chuyển hướng về phía đứng ở lâm ảnh bên cạnh Phượng Lan Khuynh, trong mắt tràn ngập khiêu khích chi ý. Phượng Lan Khuynh câu môi cười nói, hôm qua ta đã đáp ứng rồi không phải sao? Tuy rằng không biết này xích lôi bọn họ rốt cuộc chuẩn bị cái dạng gì khảo nghiệm hạng mục, bất quá có thể khẳng định là, này đó khảo nghiệm hạng mục tuyệt đối sẽ không đơn giản. Phượng cô nương hảo khí phách. Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ. Bất quá nếu là ngươi thua lời nói, không chỉ có phải rời khỏi điện hạ, hơn nữa cũng muốn đem say vân tiên thụ trả lại, ngươi nhưng đồng ý. Xích lôi hỏi. Này say vân tiên thụ chính là bảo vật, hán tuyệt đối không thể chắp tay cho người khác. Không thành vấn đề. Bất quá như vậy sự, hẳn là không quá sẽ phát sinh. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng hơi hơi dơ lên một mạt độ cùng, tự tin mở miệng nói. Tam, thí nghiệm. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh kia tự tin bộ dáng, xích lôi nguyên bản trong lòng tự tin, hơi hơi có chút dao động. Nhưng là nghĩ đến Phượng Lan Khuynh chỉ là đến từ linh khí thiếu thốn địa cầu, hán tâm liền lại lần nữa yên ổn xuống dưới. hắn cũng không tin bọn họ này đó ở tu chân giới tu luyện mấy trăm năm ngoái người còn chị không được nàng một tiểu nha đầu Tuy rằng hắn thừa nhận nàng tu vi không tuổi nhưng là thì tính sao nghĩ đến đây hắn ánh mắt chuyển hướng thủ tọa thượng Lâm Trấn đêm mở miệng nói Vương giả thí nghiệm nội dung thần chờ đại An bài Hảo hay không hiện tại liền bắt đầu vậy bắt đầu đi Lâm Trấn đêm gật đầu nói đối với Phượng Lan khuynh kế tiếp biểu hiện hắn rất là chờ mong Thình vương giả cùng vương hậu di giá bạch đài ngắm trăng. Xích lôi nói. Lâm chấn đêm hơi hơi gật đầu, đứng lên cùng tần băng ngọc cùng nhau từ thủ vị thượng đi xuống tới. Xích lôi đám người hơi con lưng, đợi cho Lâm chấn đêm cùng tần băng ngọc từ bọn họ trước người trải qua sau, mới ngồi dậy, chậm dãi theo đi lên. Đoàn người đi vào bạch đài ngắm trăng, chỉ thấy lúc này bạch đài ngắm trăng cực kỳ náo nhiệt. rộng mở trên quảng trường, đứng đầy tiến đến quan chiến các tộc con cháu. Đại thần cùng với thế gia, có thể nói bên trong hoàng thành, có uy tín danh dự nhân vật, lúc này đều đã tụ tập tại đây. Nhìn đến nhiều người như vậy ở đây, Phượng Lan khinh khỏe miệng chậm rãi dơ lên một mặt nghiền ngấm. Xem ra kia mấy cái tộc trưởng vì đối phó nàng thật đúng là lo lắng, thế nhưng triệu tập nhiều người như vậy tiến đến quan chiến. Nếu là nàng lần này thật sự không có thông qua thí nghiệm, mặc kệ là bách với mọi người áp lực, vẫn là lời đồn đãi. Đều không thể không bị bắt rời đi tiểu lưu manh. Này nhất chiêu giết người cùng vô hình, không thể nói không cao a Lâm ảnh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ở đây mọi người, u lục trong mắt hiện lên một mặt lánh lệ hàng quang, đôi tay hơi hơi nắm chặt. Chờ xem, ta xác nữ tuyệt đối sẽ làm các ngươi ngoài dự đoán. Chú ý tới lâm ảnh kia nắm chặt nắm tay, xích lôi trên mặt lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, cùng bên cạnh vài vị tộc trưởng trao đổi một ánh mắt, vương giả. Vương Hậu, điện hạ, chúng ta đi quan chiến lâu đi, thần chờ đã ở nơi đó an bài hảo. Lâm Chấn đêm cùng Tần Băng Ngọc hơi hơi gật đầu, nhìn về phía một bên Phượng Lan Khuynh, trong ánh mắt cũng có một tia lo lắng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, xích lôi bọn họ thế nhưng sẽ làm ra như thế đại trận trở tới. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng Phượng Lan Khuynh có thể thuận lợi thông qua thí nghiệm. Phu Vương, mẫu hậu, các ngươi đi thôi. Ta lưu lại nơi này bồi khuyên nhi. Lâm ảnh nói. Hắn tự nhiên muốn đứng cách sắc nữ gần nhất địa phương bồi nàng. Lâm chấn đêm gật gật đầu. Đối với mọi người nói, chúng ta đi thôi. Đối với lâm ảnh ca tính, hắn cái này đương phụ thân tự nhiên nhất rõ ràng bất quá. Chỉ cần là hắn quyết định sự, chính là hắn cái này phụ thân cũng rất khó thay đổi. Thừa như lúc trước hắn kiên trì đi địa cầu giống nhau. tiểu lưu manh ngươi tin tưởng ta sao? Phượng Lan Khuynh cười nhạt nhìn chăm chú lâm ảnh, cùng hắn nắm chặt ở bên nhau tay mười ngón tay đàn vào nhau. Kỳ thật không cần hỏi, nàng cũng biết hắn đáp án. Nhưng là nàng muốn nghe. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ta xác nữ vẫn luôn là nhất đồng. Lâm ảnh khỏe miệng dương một mặt sáng lạn tươi cười, nhìn Phượng Lan Khuynh lũ lục trong con ngươi tràn đầy đối nàng nhu tình cùng với tín nhiệm. Nghe vậy, Phượng Lan Khuynh bên môi tươi cười lại lần nữa ra tăng vài phần, tiểu lưu manh ta nhất định sẽ làm ngươi vì ta kiêu ngạo. Mặc kệ kế tiếp thí nghiệm là cái gì, nàng đều cần thiết muốn thắng. Làm như vậy không chỉ có chỉ là vì chứng minh chính mình, còn muốn cho những cái đó tự cho là đúng tộc trưởng nếm đến bị và mặt tư vị. Lâm Trấn Đêm, Tân Băng Ngọc cùng với 7 tộc tộc trưởng, đi vào phía trên quan chiến lâu ngồi xuống, từ nơi này có thể thấy rõ trên đài sở hữu tình huống. 6 ngày sướng nhìn đến Lâm Trấn Đêm đoàn người nhập tòa, cũng chậm rãi đi lên trung ương lôi đài. Hắn ánh mắt ở toàn trường nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, nói vậy ở đây chư vị đều biết, hôm nay trận này thí nghiệm, là có quan hệ với chúng ta điện hạ tương lai một nửa kia. Ta tưởng các vị cũng nhất định cùng ta giống nhau, đều hy vọng chúng ta điện hạ tương lai thế tử, là một vị tài đức vẹn toàn, thực lực cao cường nữ tử. Nói không sai, chúng ta điện hạ như thế ưu tú, tự nhiên chỉ có ưu tú nữ tử mới có thể xứng thượng hắn. Có thể cùng điện hạ xứng đôi nữ tử, cần thiết muốn giống trình tương tiểu thư như vậy mới có thể. Đó là đương nhiên. Chỉ có như trình tương tiểu thư như vậy ưu tú nữ tử, mới có thể xứng thượng chúng ta điện hạ. Trình tương tiểu thư không chỉ có lớn lên mỹ không nói, thực lực còn cao, hơn nữa nàng vẫn là một người luyện đan tông sư, như vậy nữ tử đi nơi nào tìm. Đứng ở cách đó không xa trình tương, nghe được mọi người nói, không khỏi có chút đắc chí Ánh mắt mang theo một tia đắc ý nhìn về phía lâm ảnh nơi vị trí, thấy hắn chính vẻ mặt mỉm cười cùng Phượng Lan Khuynh nói lặng lẽ lời nói, sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi. Bất quá ngay sau đó, nàng trên mặt liền lại rơi lên đắc ý tươi cười. Bởi vì chỉ cần hôm nay qua đi, kia Phượng Lan Khuynh liền không còn có cơ hội. Nàng cần gì phải cùng một cái người sắp chết so đo. Hôm qua các tộc trưởng đang thương lượng như thế nào đối phó Phượng Lan Khuynh thời điểm, nàng cũng ở hiện trường cho nên đối bọn họ kế hoạch, nàng tự nhiên là rõ ràng. Chỉ cần kia phượng Lan Khuynh đã chết, lâm ảnh đó là nàng. 6 ngày sướng dơ tay ý bảo mọi người an tĩnh sau, tiếp tục nói, dư thừa nói ta cũng liền không nói nhiều, kế tiếp khiến cho chúng ta cùng nhau tới nghiệm chứng, xem tên kia nữ tử hay không ưu tú, hay không có thể xứng thượng chúng ta điện hạ đi. Đầu tiên bắt đầu chính là thực lực thí nghiệm, cho mời chúng ta làm tộc đệ nhất cao thủ Lam Duệ Ngân. Cùng hôm nay tiếp thu thí nghiệm Phượng Lan Khuynh tiểu thư lên sân khấu. Bạch bạch bạch. Một trận nhiệt liệt vỗ tay ở bốn phía vang lên. Giáng người cao thẳng, an mặc một bộ màu lam áo gấm, diện mạo rất là anh Tuấn Lam Duệ Ngân, ở mọi người vỗ tay cùng chú mục trong tầm mắt đi lên lôi đài. Ta lên rồi. Phượng Lan Khuynh cười nói. Lâm ảnh gật gật đầu, cười xấu xa ở Phượng Lan Khuynh bên tai nói, không cần thủ hạ lưu tình. Chờ ngươi cùng nhau chúc mừng. Yên tâm đi. Phượng Lan Khuynh so một cái ok thủ thế, nâng bước hướng về lôi đài đi đến. Người mặc một bộ tuyết trắng xiêm mỹ di phượng lan khuynh hiện thanh lệ thoát tục, một đầu như hát lụa tóc dài chỉ muốn tuyết trắng dài lụa hệ trụ, kia tuyệt sắc dung nhan dưới ánh nắng chiếu xuống, phảng phất bao phủ một tầng kinh tâm động phách hoa huệ, mỹ đến kinh tâm động phách, mỹ phảng phất giống như hư ảo. Các ngươi mau xem, Phượng Lan Khuynh lên sân khấu. Hoa. Nàng chính là Phượng Lan Khuynh a. Thật xinh đẹp a Đúng vậy. Nàng so trình tương tiểu thư còn muốn Mỹ, khó trách điện hạ sẽ vì nàng khuynh tâm. Chỉ là không biết thực lực của nàng thế nào. Ta nhìn không ra nàng tu vi, bất quá hẳn là sẽ không thấp. Lam Duệ Ngân nhìn đến Phượng Lan Quynh, trong mắt hiện lên một mặt kinh diệm chi sắc. Khó trách điện hạ sẽ thích nàng, thật là nhân gian tuyệt sắc. Nghe được mọi người khen ngợi Phượng Lan huynh trình tương hận cắn chặt răng, ánh mắt toán độc nhìn thẳng Phượng Lan huynh Hận không thể đem nàng hiện tại liền cấp giết. Chỉ là một khuôn mặt còn không có trở ngại, có gì đặc biệt hơn người. Tỷ thí bắt đầu. Sáu ngày sướng thấy hai bên đều đã trình diện, liền tuyên bố nói. Lam Duệ Ngân đối với Phượng Lan Khuynh chắp tay, Lam Duệ Ngân. Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh cũng đối với Lam Duệ Ngân chắp tay nói. Theo hai bên giới thiệu kết thúc, chiến đấu tại hạ trong nháy mắt liền bắt đầu rồi. Lam Duệ Ngân trên người khí thế đột nhiên mà sinh. Vung tay lên, một phen màu thủy làm trưởng kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Đồng thời, hắn thân hình vừa động, liền hướng về Phượng Lan Khuynh công kích qua đi. Tuy rằng Lam Duệ Ngân tu vi so Phượng Lan Khuynh cao, nhưng là Phượng Lan Khuynh trên mặt lại không có chút nào khẩn trương chi sắc. Chỉ thấy nàng bàn tay trắng nhẹ huy gian, mây tía kiếm tế ra, đồng thời vô số đạo màu tím kiếm mang trắng hiện, mang theo bệ nghệ thiên hạ cường đại khí thế, rậm rạp hướng về Lam Duệ Ngân thổi quét mà đi. Dưới đài mọi người, chỉ nhìn đến màu tím kiếm mang giống như một cái lưới lớn giống nhau, đem toàn bộ lôi đài toàn bộ đều cấp bao phủ ở cái loại này cường hãn khí thế, làm người không khỏi kinh hãi. Lam Duệ Ngân trong mắt hiện lên một mặt vẻ khiếp sợ, cũng không dám nữa thiếu cảnh giác. Huy kiếm động tác nhanh hơn vài phần, từng đạo lệnh băng sát ý tự hắn kiếm chung phong thích mà ra. Hắn lần này nhiệm vụ chính là muốn giết Phượng Lan Quỳnh. Giữa không chung... Màu lam kiếm mang cùng màu tím kiếm mang kịch liệt va chạm ở cùng nhau, không ngừng phát ra ra lệnh nhân tâm kinh bạo liệt tiếng động. Lôi đài cũng tại đây cường hãn công kích hạ, sinh ra đạo đạo vết kiếm. Phượng Lan khuynh cảm giác được lam duệ ngân kiếm thế trung sắc ý, trong mắt hàn mang lập lòe, khỏe miệng gợi lên một mặt lệnh băng sắt ý nếu đối phương muốn trí nàng vào chỗ chết, kia nàng cần gì phải thủ hạ lưu tình. Một tay kết ấn, vô số băng châm chống rông xuất hiện, mang theo sắc bén thị huyết sắc ý cùng kiếm mang đan chéo ở cùng nhau. Lấy Duệ không thể đương khí thế, hướng về Lam Duệ Ngân công kích mà đi. Duệ Ngân có nguy hiểm. Quan chiến lâu trung, Lam tộc tộc trưởng Lam vô nhai sắc mặt căng thẳng, lập tức muốn lao ra đi. Tạm thời đừng nóng nảy. Xin lôi mở miệng ngăn cả nói. Lúc này hắn, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới kia vượng Lan khinh thế, nhưng như thế lợi hại. Xem ra bọn họ đều xem thường nàng. Lam Duệ Ngân nhìn đến kia thổi quét mà đến băng châm cùng kiếm mang, trong mắt có một kia sợ hãi, thân hình bạo lùi lại mấy bước, đồng thời tế ra một đạo phòng hộ cháo chắn chính mình trước người. Băng châm liên tiếp không ngừng bắn nhanh ở phòng hộ cháu thượng, phát ra từng đợt lệch cạch lệch cạch thanh âm. Lam Duệ Ngân sắc mặt ngưng trọng, rồi lại vô kế khả thi, hiện tại hắn chỉ có thể chờ Phượng Lan Khuynh chân Nguyên hao hết. Rốt cuộc hắn tu vi muốn cao hơn Phượng Lan Khuynh, chân Nguyên tự nhiên cũng muốn so nàng hùng hậu. Chờ đến nàng chân nguyên hao hết kia một khắc, hắn lại ra tay đem nàng đánh chết cũng không mượn. Tuy rằng thủ đoạn có chút đê tiện, nhưng là chỉ cần có thể đạt tới mục đích liền hảo. Phượng Lan Khuynh tự nhiên cũng nhìn ra Lam Duệ Ngân tính toán, khỏe miệng nổi lên một mặt trào phúng độ cung. Nếu hắn muốn chờ nàng chân nguyên hao hết, kia nàng liền bồi hắn chơi chơi đi. Quan chiến lâu trung, vài vị tộc trưởng nhìn thấy Lam Duệ Ngân cách làm, đều không khỏi tán thưởng gật gật đầu. Hiện tại chỉ cần chờ Phượng Lan Khuynh chân nguyên hao hết là được. Nay Phượng Lan Khuynh thật không đơn giản, thế nhưng có thể đem Lam Duệ Ngân bước đến loại tình trạng này. Không nghĩ tới kia Lam Duệ Ngân ngày thường nhìn qua một bộ chính nhân quân tử bộ giáng, thế nhưng cũng sẽ dùng ra như thế ám chiêu. Ngươi không thấy được Lam Duệ Ngân kia cũng là không có cách nào sao. Nói đến cùng vẫn là Phượng Lan Khuynh thủ đoạn quá lợi hại. Phượng Lan Khuynh tu vi so Lam Duệ Ngân nhược một ít, so chân nguyên nói. Cuối cùng người thắng nhất định sẽ là Lam Duệ Ngân. Vậy xem mọi người sôi nổi nghị luận. Thời gian một phút một giây quá khứ, Phượng Lan Khuynh công kích không giảm phản tăng, công kích một lần so một lần càng thêm tấn mãnh. Lam Duệ Ngân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy hắn chân nguyên phòng hộ cháo, ở Phượng Lan Khuynh cường hãn công kích hạ đã sắp càng không đi. Đáng chết! Này Phượng Lan Khuynh như thế nào như thế biến thái? Lâu như vậy chân nguyên tiêu hao, thế nhưng không thấy chút nào kiệt lực. Nên kết thúc. Phượng Lan khinh đạm thanh mở miệng nói, nhìn Lam Duệ Ngân trong mắt có một tia hài hước chi sắc. Lam Duệ Ngân tức khắc có loại dự cảm bất hảo, vội vàng phóng xuất ra toàn thân chân nguyên, muốn ra cố chân nguyên vòng bảo hộ. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, chỉ nghe thấy bùm bùm một trận vỡ vụn tiếng động vang lên, Lam Duệ Ngân còn không có tới kịp phản ứng, vô số tản ra băng hàn chi khí băng châm đã bắn vào thân thể hắn bên trong. Hắn hai mắt trừng đến đại đại, Nhìn vượng lan khuynh trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, này, không. Nhưng lời nói còn không có nói xong, cả người liền về phía sau thẳng tóc ngã xuống. Toàn trương toàn kinh, mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Tiểu xuất sinh, cũng dám giết Duy Ngân, lão Phu đổ ngươi. Một cái phẫn nộ thanh âm xé rách dựng lên, đồng thời một đạo màu lam thân ảnh từ quan chiến lâu như điện quang giống nhau nhằm phía lôi đài. Phượng Lan khuynh khỏe miệng dơ lên một mặt trào phúng, không hề có đem Lam vô nhai đặt ở trong mắt. Cung lắm thì lại sắt một cái đó là. Ở Lam vô nhai sông lên lôi đài đồng thời, Lâm ảnh thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện ở lôi đài phía trên. Lam tộc trưởng thỉnh tự trọng. Lâm ảnh lạnh lùng nhìn Lam vô nhai, trầm giọng mở miệng nói. Tuy rằng hắn biết sắc nữ cũng không sẽ sợ hãi Lam vô nhai, nhưng là thân là nàng nam nhân ha có nhìn nàng bị khi dễ, mà không ra đầu đạo lý. Ta muốn thay Duệ Ngân báo thủ. Lam vô nhai không hề có thoái nhượng chi ý Duệ Ngân là bọn họ Lam tộc tiêu ngạo, cũng là bọn họ Lam tộc hy vọng. Phượng Lan khuynh giết hắn, làm hắn như thế nào có thể thiện bãi cam hưu. Lam tộc trưởng đã quên đây là ở thi đấu sao. Lâm ảnh lạnh giọng nhắc nhở nói. Lam vô nhai song quyền nắm chặt, trong mắt phát ra nồng đầm lửa giận. Hắn tự nhiên biết đây là thi đấu, nhưng là không giết Phượng Lan khuynh, vô pháp bình phục hắn trong lòng hận ý. Lam tộc trưởng thỉnh chú ý thân phận của ngươi. Lâm chấn đêm uy nghiêm thanh âm tự quan chiến lâu chuyển đến. Lam vô nhai nắm chặt song quyền chậm dãi thả lỏng, tràn ngập phẫn nộ ánh mắt, lãnh lệ nhìn chăm chú Phượng Lan khuynh hồi lâu, mới không cam lòng xoay người, đối với quan chiến lâu hành lễ, vương, giả. Lao thần thân thể không thoải mái xin cho ta đi trước cáo lui. Đi thôi. Lâm chấn đêm hơi hơi gật đầu, đạm thanh đáp. Được đến nhận lời sau. Lam vô nhai chậm rãi đi đến Lam Duệ Ngân bên cạnh, đem hắn thi thể bế lên, lại lần nữa lanh lệ nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, chậm rãi hướng về dưới lôi đài đi đến. Lao phu thể. Chỉ cần còn có một hơi ở, tất nhiên muốn đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Theo Lam vô nhai rời đi, nguyên bản an tĩnh trong đám người nháy mắt buộc phát ra một trận nhiệt liệt thảo luận thanh. Quả thực quá không thể tin được, Lam Duệ Ngân thế nhưng đã chết. Này Phượng Lan Khuynh thật sự hảo cường a cái này lam tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng có cái gì sợ quá ngươi không thấy được có điện hạ che chở sao sáu ngày sướng hảo nửa ngày mới lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua quan chiến lâu tuyên bố nói phượng lan khinh tiểu thư trận đầu thí nghiệm thông qua xuống dưới là trận thứ hai thí nghiệm luyện đan thỉnh dự thi hai bên chuẩn bị sẵn sàng tuyên bố xong sau hắn liền đi xuống lôi đài vừa mới hắn sở dĩ xem quan chiến đài Là hỏi trận thứ hai thí nghiệm hay không muốn chung chàng nghỉ ngơi, lại bị báo cho trận thứ hai thí nghiệm trực tiếp bắt đầu. Ở sáu ngày sướng đi xuống lôi đài đồng thời, vừa mới bởi vì thi đấu mà tổn hại lôi đài bị nhanh chóng đổi mới. Luyện đan sở cần khí cụ, cùng với Dược Thảo cũng ở cùng thời gian toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết. Sáu ngày sướng lại lần nữa đi lên lôi đài, lớn tiếng tuyên bố nói, thỉnh cam tộc trình Tuấn Phong cùng Phượng Lan khinh lên sân khấu. Trình Tuấn Phong vẻ mặt tự tin đi lên lôi đài. Hắn luyện đan thuật không chỉ có là cam tộc nhất xuất sắc, hơn nữa ở toàn bộ hổ nhảy đại lục đều là cực kỳ nổi danh. Hắn nhìn một bên Phượng Lan khuynh liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một mặt khinh thường chi sắc. Tộc trưởng là quá xem trọng nàng, nàng như vậy cái tiểu nha đầu có thể có như vậy cường thực lực, đã xem như phi thường không tồi. Sao có thể còn sẽ là luyện đan sư? Thật cho rằng luyện đan sư là cải trắng một trảo một đống sao. Bất quá nếu hắn đã tham gia thi đấu, vậy không ngại bồi nàng chơi chơi đi. Hai vị thỉnh xem. Ở các ngươi trước mặt trên bàn, phóng chính là bắt cấp sinh cốt đan cùng cửu cấp linh phách đan, luyện chế sở cần dược thảo. Hai vị có thể tùy tiện tuyển một loại đan dược tiến hành luyện chế. Luyện chế đan dược cấp bậc cao giả vì thắng. Sáu ngày sướng nói. Phượng Lan khinh nhìn thoáng qua trên bàn dược thảo, trên mặt lộ ra một mặt cười như không cười biểu tình kia mấy cái tộc trưởng thật đúng là đủ vô sỉ nha. Biết nàng đã trải qua một hồi chiến đấu không cho nàng nghỉ ngơi còn chưa tính. Thế nhưng chỉ chuẩn bị này bắt cấp cùng cửu cấp dược thảo, này không phải rõ ràng khi dễ người sao. Lâm ảnh nhìn về phía quan chiến lâu, nửa mị hai tròng mắt chung có có một cổ kinh thiên lửa giận. Như vậy khi dễ hắn nữ nhân, hắn tuyệt đối sẽ làm bọn họ hối hận. Cảm nhận được lâm ảnh ánh mắt. Xích lôi đám người trong lòng tràn đầy đắc ý đối với trận thi đấu này bọn họ có tuyệt đối tin tưởng. Chứ không nói Vượng Lan Khuynh có phải hay không luyện đan sư, chỉ cần là nàng vừa mới ở trong trận chiến đấu đó sở tiêu hao những cái đó chân nguyên, hiện tại sở dư lại cũng đã không đủ để duy trì nàng luyện chế đan dược. Bởi vì luyện đan không chỉ có yêu cầu cường đại thần thức, chân nguyên cũng là lớn nhất mấu chốt. Mỗi một lần luyện đan sở yêu cầu dùng chân nguyên, tuyệt đối không kém gì bất cứ lần nào chiến đấu. Hiện tại tỷ thí bắt đầu. 6 ngày sướng mở miệng tuyên bố nói. Trình Tuấn Phong trước tiên liền tế ra ngọn lửa, hắn đem luyện chế cửu cấp linh phách đan sở cần thảo dược, nhất nhất để vào lò luyện đan chung. Hắn khỏe miệng trước sau mang theo một mặt tự tin tươi cười. Luyện đan đối với hắn tới nói, giống như là ăn cơm giống nhau bình thường. Tuy rằng hắn hiện tại còn vô pháp luyện chế gia đình cấp đan dược, nhưng là tại đại lục này là lại có mấy người có thể luyện chế. Đem thảo dược toàn bộ để vào lò luyện đan sau, hắn bất thời giờ nhìn một bên vượng lan khinh liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Không thể tưởng được nàng động tác chút nào không chậm, từ nàng thành thạo động tác có thể thấy được, nàng cũng là một người luyện đan sư, xem ra chính mình thật là còi khinh nàng. Quan chiến trên lầu xích lôi đám người, nhìn đến vượng lan khinh thế nhưng cũng lựa chọn luyện chế cửu cấp linh phách đan, đều không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến Phượng Lan Khuynh vừa mới hao phí chân nguyên, bọn họ tâm lại thả xuống dưới. Luyện chế cửu cấp đan dược sở cần chân nguyên, lại há là luyện chế giống nhau đan dược có thể so. Nếu là chân nguyên vô dụng, đến lúc đó còn không phải thất bại trong gan tấc. Bọn họ chỉ cần chờ xem nàng thất bại thì tốt rồi. 4. Khiêu khích Tâm tình mọi người khác nhau nhìn chăm chú vào trên đài luyện đan hai người. Trận này tỷ thí. Có thể nói trừ bỏ lâm ảnh cùng lâm chấn đêm phu thê ngoại, không còn có người xem trọng phượng Lan huynh. Rốt cuộc nàng vừa mới đã trải qua qua một hồi thỉ thí, chân nguyên vô dụng đó là khẳng định. Hơn nữa Trình Tuấn Phong cũng không phải giống nhau luyện đan sư, muốn thắng quá hắn lại nói dễ hơn làm. Ở mọi người chờ đợi nhìn chăm chú hạ, thời gian một phút một giây quá khứ. Liên ở sắp tiếp cận nửa canh giờ thời điểm, một cổ nồng đậm dược hương, tự trên lôi đài phiêu tán ra tới. Hào nồng đầm dược hương A. Chẳng lẽ có người muốn luyện chế thành công sao? Sao có thể? Hiện tại mới qua nửa canh giờ, ai luyện đan sẽ nhanh như vậy? Chính là A. Kia chính là cửu cấp đan dược, như vậy đoạn thời gian sao có thể sẽ luyện chế ra tới? Nhưng là này nồng đậm dược hương lại là từ đâu mà đến đâu? Mọi người ở đây nghi hoặc là lúc, đột nhiên nghe thấy trên đài truyền đến ba một tiếng, đỉnh cái bay lên thanh âm. Mọi người vội vàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Phượng Lan Khuynh chính cầm trong tay bình ngọc, thu lò luyện đan chung vừa mới luyện chế tốt đan dược. Tĩnh! Chết giống nhau hiên tĩnh! Mọi người đều đều ngốc ngốc nhìn Phượng Lan Khuynh, khiếp sợ tột đỉnh. Nửa canh giờ! Cựu cấp đan dược! Này thật sự quá nghe giận cả người! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là bọn họ như thế nào đều không thể tin tưởng. Cùng lúc đó, Trình Tuấn Phong đan lô chung truyền ra một đạo phụt tiếng động ngay sau đó một cổ tiêu xú vị cũng truyền ra tới trình tuấn phong nguyên bản đang ở phân giải dự thảo nháy mắt đều là biến thành một đoàn chất thải công nghiệp trình tuấn phong mặt xám như cho tàn nhìn lò luyện đan trung kia đoàn chất thải công nghiệp vốn dĩ hắn vẫn là tự tin tràn đầy cho rằng chính mình nhất định sẽ là trận này tỷ thí người thắng nhưng là ở người được dược hương kia một khắc hắn tâm bắt đầu hoảng loạn lên hắn lần nữa an ủi này chính mình kia chỉ là chính mình ảo giác Bởi vì luyện đan nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có nghe nói qua có người luyện đan có thể như thế nhanh chóng. Càng không cần phải nói, hiện tại luyện chế chính là cửu cấp đan dược. Nhưng là chờ đến Phượng Lan khuyên thu đan dược kia một khắc, hắn rốt cuộc không thể không tiếp nhận rồi sự thật này. Nguyên lai like chính mình ở luyện đan trong lĩnh vực, hắn còn có rất nhiều chưa tiếp xúc quá tri thức. Tưởng hắn vẫn luôn tự cho mình vì cao, cho rằng chính mình đã sắp đạt tới luyện đan cảnh giới cao nhất. Không thể tưởng được lần này thế nhưng thua như thế chi thảm. Hắn trong lòng tín niệm phản phất trong nháy mắt này ầm ầm sập. Cảm giác được mọi người đầu tới khinh thường ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tối sầm. Phượng Lan Khuynh thế nhưng luyện chế thành công. Sao có thể? Cam tộc tộc trưởng trình cử, vẻ mặt không dám tin tưởng từ ghế trên đứng lên, ánh mắt tràn ngập kiếp sợ nhìn trên đài kia mặt mang cười nhạt Phượng Lan Khuynh. Xích lôi sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Hắn song quyền gắt gao nắm, ánh mắt âm lệ nhìn trên đài Phượng Lan Quynh. Vốn tưởng rằng lần này tỷ thí nàng nhất định sẽ bại, rốt cuộc trên thế giới này luyện đan sư số lượng vốn là không nhiều lắm, càng không cần phải nói là luyện đan tông sư. Không nghĩ tới hắn thế nhưng lại thất sách, xem ra này Phượng Lan Quynh tuyệt đối lưu không được. Bằng không nàng tuyệt đối sẽ trở thành hắn cướp lấy vị trí ngại vật. Chúng ta thật là khinh thường nàng. Thanh tộc tộc trưởng thanh tuyệt khẽ thở dài một tiếng. Nhìn Phượng Lan Khuynh trong mắt mang theo một kia thưởng thức cùng chờ mong. Có thể lấy độ kiếp hậu kỳ thực lực, vượt cấp chém giết độ kiếp đỉnh Lam Duệ Ngân, vốn là không phải đơn giản hạ người. Hiện giờ nàng lại có thể ở như thế đoạn thời gian nội, nhẹ nhàng luyện chế ra cửu cấp đan dược, có thể thấy được này át chủ bài cũng không ngăn như thế. Hơn nữa liền tính Phượng Lan Khuynh át chủ bài chỉ có như thế, dựa vào nàng hiện tại thu hoạch đến thành tích, cũng đã có thể xứng thượng bọn họ điện hạ. Rốt cuộc con người không hoàn mỹ, nàng có thể ở tu luyện cùng luyện đan một đường thượng đều đạt tới cực hạn, làm sao này ưu tú. Nay cũng không khỏi làm hắn đối xuống dưới Tam Trưởng tỷ thí có một tia chờ mong. Nếu Trình Tuấn Phong luyện đan thất bại, Phượng Lan Khuynh tự nhiên liền trở thành trận thứ 2 tỷ thí người thắng. Trận thứ 2 tỷ thí Phượng Lan Khuynh thắng lợi. Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh. Theo 6 ngày sướng tuyên bố, dưới đài mọi người đồng thời hoan hô lên. Phượng Lan Khuynh này hai chàng tỷ thí đều cực kỳ xuất sắc, cũng làm mọi người không khỏi đối nàng sinh ra tôn kính cùng sùng bái chi ý mặc kệ ở thế giới nào, cường giả đều là đã chịu mọi người tôn trọng. Phượng Lan Khuynh mỉm cười nhìn mọi người, ánh mắt cùng Lâm Ảnh ánh mắt tương ngộ khi, hai người cực có an ý cười. Lâm Ảnh đối với Phượng Lan Khuynh giơ ngón tay cái lên, nhìn nàng trong ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo cùng nồng đậm tình yêu. Thấy như vậy một màn, Trình Tương trong lòng lửa giận cùng ghen tị hừng hực tiêu đốt. Nhiệm đến Mỹ lệ vô cùng móng tay thật sâu véo vào lòng bàn tay. Nàng hung hăng mà cắn chặt hàm răng, oán độc nhìn chầm chầm trên đài Phượng Lan Quynh. Người đáp ý không được bao lâu, điện hạ sớm hay muộn đều sẽ là của ta. Vương hậu vị trí cũng sớm hay muộn là của ta. Chú ý tới trình tương oán độc ánh mắt, Phượng Lan Quynh đảo mắt nhìn nàng một cái, khinh thường phiết phiết môi Ngay sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía quan chiến lâu, khiêu khích nhìn về phía xích lôi mấy người. Nàng chậm rãi nâng lên tay, đối xích lôi mấy người so ra ngón giữa. vây xem mọi người có chút kinh ngạc nhìn Phượng Lan khuynh động tác, không rõ nàng ý tứ. Bất quá bọn họ cũng biết, khẳng định không phải là cái gì hảo ý trong lòng sôi nổi bội phục khởi nàng lớn mật, rốt cuộc nàng khiêu khích đối tượng chính là bọn họ bạch hổ trong tộc, đức cao vọng trọng các tộc trưởng. Xích lôi nhìn đến Phượng Lan khuynh động tác, suy nghĩ trong lòng gian một khẩu ngập trời lửa giận, hung hăng thiêu đốt lên. Người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn có đi qua địa cầu, tự nhiên minh bạch Phượng Lan Khuynh kia động tác sở biểu đạt ý tứ. Hắn nhất định phải giết cái này cả gan làm loạn, không biết trời cao đất dày nha đầu. Lâm chấn đêm cùng tần băng ngọc nhìn nhau. Tuy rằng trên mặt biểu tình chưa biến, nhưng là trong lòng cũng đã cười phiên. Cái này Phượng Lan Khuynh cùng tấm ảnh nhỏ quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi, giống nhau bất an bài lý ra bài. Thanh tuyệt nhìn đến Phượng Lan Khuynh động tác khỏe miệng nhịn không được dơ lên một mặt cười nhạt, Thật là thú vị lại lớn mật nha đầu. Xích lôi dùng sức hít sâu vài lần, mới miễn cưỡng không chế được trong lòng lửa giận. Nhưng là từ hắn khỏe mắt kia hơi hơi run rẩy cơ bắp có thể thấy được, giờ phút này hắn, cũng không như hắn sở biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Đợi cho trong lòng cảm xúc thoáng bình phục một ít, xích lôi quay đầu nhìn về phía ngồi ở thủ vị thượng lâm chấn đêm, vương giả. Hiện tại thời gian thượng sớm. Chúng ta không bằng tiếp tục tiếp theo chàng tỷ thí đi. Liên tục tỷ thí hai chàng, tưởng kia nha đầu chân nguyên liền tính lại hồn hậu, chỉ sợ cũng là vô dụng đi. Đệ tam chàng tỷ thí, nàng tuyệt đối không có khả năng lại thông qua. Đã tỷ thí hai chàng, vẫn là chờ đến ngày mai lại so đi. Lâm chấn đêm cũng không thể xác định Phượng Lan Khuynh còn có hay không dư lực, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là ngày mai lại so hảo. Vương giả. Không bằng chúng ta hỏi một chút Phượng Lan Khuynh bản nhân đi, nếu là nàng đồng ý, chúng ta lại so một hồi như thế nào. xin lôi tự nhiên không nghĩ liền như vậy từ bỏ. Lâm chấn đêm hơi hơi suy xét một chút, nhìn về phía Phượng Lan Khuynh hỏi, Phượng Lan Khuynh, xích tộc trưởng đề nghị tiếp tục tỉ thí đệ tam tràng, ngươi còn có thể ứng chiến. Chỉ cần Phượng Lan Khuynh nói không thể ứng chiến, hắn liền lập tức hạ chỉ kéo dài thời hạn Phượng Lan Khuynh còn không có tới kịp mở miệng. Bên hai đã chuyển đến xích lôi kia tràn ngập khiêu khích chuyên âm, ngươi nên sẽ không không dám ứng chiến đi. Phượng Lan khuyên ánh mắt liếc về phía xích lôi, môi đỏ lên cầu, băng đồng tịnh là một mảnh trào phúng, nếu đây là xích tộc trưởng sở hy vọng, ta tự nhiên ứng chiến. Tuy rằng nàng đã đã trải qua hai chàng tỉ thí, nhưng là nàng chân nguyên lại không có chút nào tiêu hao Đừng nói liên tục tỉ thí tam chàng, chính là sở hữu tỉ thí đều cùng nhau, nàng cũng sẽ không cảm thấy chân nguyên vô dụng. Nghe được Phượng Lan Khuynh đáp ứng tiếp tục ứng chiến, lâm chấn đêm hơi hơi sử sốt, khuyên đủ, Phượng Lan Khuynh ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Nàng chính là hắn xem trọng con dâu, hắn nhưng không hy vọng nàng có cái gì sơ suất. Ở đây mọi người nghe được Phượng Lan Khuynh trả lời, cũng là khiếp sợ nhìn nàng. Bọn họ không nghĩ tới, Phượng Lan Khuynh thế nhưng còn muốn tiếp tục đệ tam chàng tỉ thí. Chẳng lẽ nàng chân nguyên đều sẽ không khô kiệt sao? Vương giả xin yên tâm. Phượng Lan Khuynh nhìn về phía Lâm Trấn Đêm, khỏe miệng dơ lên một mạng tự tin tươi cười. Thấy Phượng Lan Khuynh như vậy có tin tưởng, Lâm Chấn Đêm mỉm cười gật gật đầu, nhìn về phía xích lôi phân phó nói, sinh tộc trưởng vậy tiếp tục đệ tam tràng tỷ thí đi. Có thể nhìn đến xích lôi bọn họ liên tiếp thất bại cảm giác vẫn là thứ tốt. Xích lôi thấy Phượng Lan Khuynh như thế sảng khoái đáp ứng rồi, trong lòng bắt đầu có chút không xác định lên. Chẳng lẽ nàng thật sự tin tưởng như vậy? Thằng đến nghe được lâm chấn đêm phân phó hắn mới lấy lại tinh thần đáp là vương giả nhận được tiếp tục đệ tam chàng tỷ thí mệnh lệnh sau sáu ngày sướng đi lên đài tuyên bố nói đệ tam chàng tỷ thí luyện khí cho mời sáu ngày tưởng cùng phượng lan khinh lên sân khấu hắn nhìn đi lên đài sáu ngày tưởng trong mắt có một mặt lo lắng thiên tưởng từ nhỏ liền tâm cao khí ngạo hy vọng hắn lần này không cần chịu đả kích mới hảo từ trước hai trận thi đấu Là có thể nhìn ra Phượng Lan Khuynh tuyệt đối không phải một cái đơn giản người. Chỉ là không biết nàng trận thi đấu này biểu hiện có sẽ như thế nào. Sáu ngày tường vẻ mặt tự tin đi đến chính mình vị trí, hắn nhìn về phía bên kia Phượng Lan Khuynh, khỏe miệng dơ lên một mạc khinh thường, ngươi thua định rồi. Nếu ngươi như thế có tự tin, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ đi. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt mà mở miệng, trong mắt tràn ngập khiêu khích cập hài hước ý vị. Sáu ngày tường khỏe môi hơi hơi mà run rẩy, trong lòng có cổ hỏa khí muốn buộc phát ra tới, hắn cắn răng nói, hy vọng ngươi thua đừng khóc mới hảo. Hồn ào. Phượng Lan khinh đạm thanh nói. Tiện đà quay đầu, nhìn về phía chính mình trước mặt luyện khí tài liệu. Ngươi sáu ngày tường phẫn hận nóng tay, chỉ khớp xương phích bang rung động. Thiên tường ổn định cảm xúc. Quan chiến trên lầu lục tộc tộc, tộc trưởng lục tiểu mở miệng nhắc nhở nói. Hôm nay tường tuy rằng ở luyện khí phương diện rất có thiên phú, nhưng là này tâm tính thật đúng là còn chờ tôi luyện. Là, 6 ngày tường tâm bất cam tình bất nguyện đáp. Trong lòng vẫn như cũ tức giận khó bình, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái. Ta nhất định sẽ làm ngươi thua thực thảm. 6 ngày sướng nhìn nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Phượng Lan Khuynh, lại nhìn nhìn vẫn như cũ vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ 6 ngày tường, hơi hơi lắc lắc đầu, tuyên bố nói, tỉ thí bắt đầu. Theo thi đấu bắt đầu, 6 ngày tường cũng thu liễm chính mình cảm xúc, bắt đầu nghiêm túc luyện khí. Ở trên đời này để cho hắn để ý không gì hơn chính là luyện khí, trận này tỷ thi hắn tuyệt đối sẽ thắng. Phượng Lan khuynh không nhanh không chậm đem chính mình sở cần tài liệu dựa theo chính tự, nhất nhất để vào trước mặt luyện khí lò chung. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, luyện khí đều sớm đã trở thành nàng sinh mệnh một bộ phận. Nàng tuy rằng không dám nói chính mình là thế giới này mạnh nhất luyện khí sư, nhưng là muốn thắng đến trận này tỷ thí vẫn là không có vấn đề. Nhìn đến Vượng Lan Khuynh cưới xe nhẹ đi đường quen động tác, xích lôi đám người sắc mặt đều trở nên có chút ngưng trọng. Này Phượng Lan Khuynh như thế nào sẽ như thế biến thái? Như vậy tiểu nhân tuổi trẻ là có thể ở tu vi, luyện đan, luyện khí thượng đều có như vậy thành tựu. Liên tính là ở từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng đạt tới như thế. Nhưng là sự thật bái ở trước mắt, lại không phải do bọn họ không tin. Ngươi cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng? Ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy Phượng Lan Khuynh sẽ thắng khả năng tính lớn hơn một chút. Ngươi đừng quên 6 ngày tường chính là chúng ta hổ nhảy đại lục, luyện khí giới thiên tài cấp nhân vật. Mà kia Phượng Lan Khuynh đã là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, lại là luyện đàn tông sư. Ngươi cảm thấy nàng còn có thể tại luyện khí một đường thượng cũng có thể đạt tới như vậy cực hạn thành tựu sao. Lam Duệ Ngân cùng Trình Tuấn Phong làm sao không phải thiên tài cấp nhân vật, còn không phải đều thua ở Phượng Lan Khuynh trong tay. Đó là Phượng Lan Khuynh vừa lúc tinh thông với tu luyện cùng luyện đan. Hơn nữa đừng nói nàng, chính là các tộc tộc trưởng, cũng chỉ có thể ở một cái trong lĩnh vực phát triển. Người xem nàng tuổi cũng không lớn, liền tính nàng lại thiên tài, nàng có thể có như vậy nhiều thời gian đồng thời để cập mấy cái lĩnh vực sao. Ngươi lời này cũng không phải không có đạo lý, nhưng là ngươi xem phượng làn khuyên luyện khí thủ pháp, so với 6 ngày tưởng tới chỉ có hơn chứ không kém. Nói nàng không phải luyện khí sư, ngươi tin sao? Dưới này mọi người nhiệt liệt thảo luận, phân tích tỉ thí kết quả. Thời gian nhanh chóng ở khe hở ngón tay giữa dòng quá, trạng vạng dáng màu bao phủ đại địa, đem mọi người khuôn mặt đều chiếu rọi đỏ bừng một mảnh. Tuy rằng chờ đợi thời gian là buồn khẻ nhưng là ở đây mọi người lại một chút đều không có như vậy cảm giác. Bọn họ ánh mắt đều tập trung ở trên đài hai người trên người, khẩn trương chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhưng vào lúc này, Phượng Lan Khuynh nâng lên tay, dùng sức vỗ vào trước mặt luyện khí lò thượng. Oanh. Luyện khí lò trung phát ra một tiếng minh vang, một đạo bạch quang từ luyện khí lò trung bay ra tới, dừng ở Phượng Lan Khuynh trong tay. Các ngươi mau xem Phượng Lan Khuynh luyện chế hoàn thành. Chơi ạ. Nàng thế nhưng so sáu ngày tường hoàn thành còn muốn mau Độ kiếp hậu kỳ, luyện đan tông sư, hiện tại lại là luyện khí sư, nàng đây là không cho người sống tiết tâu à. Đúng vậy. Quả thực bị nàng đả kích đã chết. Chỉ là không biết vượng Lan khuynh luyện chế sẽ là cái gì cấp bậc pháp khí. Quan chiến trên lầu, lâm chấn đêm cùng tần băng ngọc nhìn nhò cười, trong mắt đều có một kia vui sướng. Cái này xích lôi đám người chính là lại bị hung hăng đánh một cái tát ta. ta. Xin lôi hiện tại sắc mặt chỉ có thể lấy hát tới hình dung, liền tính không cần méo, cũng có thể tích ra mặt tới. Lục tiêu trong mắt có một mặt khiếp sợ, hồi lâu, nàng khẽ thở dài một hơi, bất đắc di lắc lắc đầu. Thiên tường lần này là thua định rồi. Người khác nhìn không ra tới, nàng lại là giành mạch thấy được Phượng Lan Khuynh sở luyện chế pháp khí cấp bậc. Nay Phượng Lan Khuynh quả thực không thể dùng lẽ thường tới phán đoán, thật không biết nàng rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Thanh tuyệt cùng tím thấm nhìn nhau. Đối với ngày mai bọn họ hai tộc sắp đối mặt tỷ thí, cũng bắt đầu trở nên không xác định lên. Trên đài lại một lần truyền đến một tiếng đập luyện khí lò thanh âm. Mọi người vội vàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy sáu ngày tường cũng đã hoàn thành luyện khí. Sáu ngày tường trên mặt lướt qua một mặt đắc ý chi sắc, quay đầu nhìn về phía phượng Lan Khuynh cười nhạo nói, ngươi luyện chế tốc độ nhanh như vậy, không phải là luyện chế cấp thấp bảo khí đi. Ngươi biết heo là chết như thế nào sao? Phượng Lan Khuynh hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Sáu ngày tường nhất thời không có phản ứng lại đây, ngốc ngốc hỏi, chết như thế nào? Buồn chết. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt nói. Ha ha ha vốn đang tò mò đáp án mọi người, nghe được Phượng Lan Khuynh đáp án đều phá lên cười. Này sáu ngày tường thật là đủ buồn, Phượng Lan Khuynh đảo cái hố, hắn còn ngây ngốc hướng bên trong ngẻ. Hơn nữa trận này tỷ thí chuẩn bị luyện khí tài liệu. Đều là luyện chế linh khí sử dụng tài liệu, sao có thể sẽ luyện chế ra cấp thấp bảo khí. Nghe được mọi người cười nhạo, sáu ngày tường mặt trướng đến đỏ bừng, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Này Phượng Lan Khuynh thật sự quá đáng giận, cũng dám chơi hắn. Chờ nàng thua thi đấu, chính mình nhất định cũng muốn hảo hảo nhục nhã nàng một phen. Sáu ngày sướng đi lên này hắn có chút tức giận chừng mắt nhìn sáu ngày tường liếc mắt một cái. Hôm nay tỷ mỉ sắc thực ở quá ném lục tộc mặt. thỉnh trọng tài lên đài bình định tỷ thí kết quả. Sáu ngày sướng nói. Theo sáu ngày sướng nói lạc, một người háo lục lão giả đi lên chẳng tới. Hắn là lục tộc chỉ này với tộc trưởng đại trưởng lao, cũng là hổ nhảy đại lục duy nhất một vị đỉnh cấp luyện khí tông sư. Là lục mạch đại sư. Có thể nhìn thấy hắn thật là quá may mắn. Dưới đài mọi người nhìn đến lục trên đường ruộng tràng, đều có chút kích động. Đây chính là bọn họ ngày thường hao hết tâm tư đều khó gặp nhân vật. Hôm nay có thể may mắn nhìn thấy, có thể nào không kích động. Lục mạch đi lên đài, đối với giới đài mọi người hơi hơi gật đầu sau, trước hướng về 6 ngày tường đi qua. Đại trưởng Lão 6 ngày tường tôn kính đối với lục mạch hành lễ. Lục mạch cười nhạt khẽ gật đầu, cầm lấy 6 ngày tường luyện chế hảo pháp khí nhìn nhìn, vừa lòng gật đầu, 6 ngày tường, bắt cấp cực phẩm linh khí chói tiên tác. Thiên tưởng là hắn thích nhất con cháu, cũng là trong gia tộc thiên phú tối cao luyện khí sư. Tin tưởng không dùng được bao lâu, hắn liền có thể đạt tới hắn giống nhau độ cao. Mọi người nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Không thể tưởng được 6 ngày tường thế nhưng đã có thể luyện chế ra bát cấp đỉnh cấp linh khí. Cái này Phượng Lan Khuynh sợ là nguy hiểm. Hư! Mau xem lục mạch đại sư đi xem Phượng Lan Khuynh luyện chế pháp khí. Mọi người ánh mắt toàn bộ tập trung ở Phượng Lan Khuynh trên người, nín thở chờ đợi lần này kết quả. Xích lôi xong quyền gắt gao nắm, trải qua tăng thương, hơi mang một tia vẩn đục đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú trên đài, toàn thân cơ bắp cũng đều bởi vì khẩn trương mà căng chặt lên. Hắn không tin Phượng Lan Khuynh lần này còn sẽ thắng. Lục mạch đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, hắn rôi tay cầm lấy Phượng Lan Khuynh luyện chế lục lạc. Chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền ngốc lăng ở đường trường. Nay chỉ lục lạc thoạt nhìn cùng giống nhau lục lạc cũng không có cái gì khác nhau, nhưng lại nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện mặt trên lưu động nhẹ nhẹ đạo vận. Chân chính đã tới rồi trở lại nguyên trạng nông nối. Như thế cảnh giới, sợ là hắn cũng là theo không kịp. Nam, hành động. Sáu ngày tường đánh giá lục lạc hồi lâu, đều nhìn không ra lục lạc cấp bậc, không khỏi nhăn lại mi. Giống như vậy nhìn không ra cấp bậc phát khí, chỉ có hai loại tình huống. Một loại là đã vượt qua linh khí phạm vi, một loại khác còn lại là nó căn bản là không phải pháp khí. Chính là nếu Phượng Lan Khuynh không phải luyện khí sư, nàng lại là như thế nào chế tạo ra lục lạc đâu? Cho nên đáp án liền đã miêu tả sinh động, chỉ là như vậy kết quả, hắn thật sự vô pháp tiếp thu. Sáu ngày tường nguyên bản trên mặt tự tin tươi cười, tại đây một khắc hoàn toàn biến mất, dư lại chỉ có nồng đầm thất bại cùng chua sót. Lục mạch đại sư tỉ thí kết quả như thế nào a? Đúng vậy. Lục mạch đại sư ngài mau tuyên bố đi. Mọi người thấy lục mạch thật lâu không tuyên bố kết quả, trên mặt đều có một kia nôn nóng. Lục mạch cực kỳ phức tạp nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía mọi người, chậm rãi mở miệng nói, Phượng Lan Khuynh sở luyện chế chính là nửa bước tiên khí. Lời này vừa nói ra, toàn trường toàn kinh. Nửa bước tiên khí, xích lôi cả người vô lực nằm liệt ngồi ở ghế trên, trong mắt tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Nửa bước tiên khí sao có thể. Lâm chấn đêm cùng tần băng ngọc cũng là đầy mặt khiếp sợ. Bọn họ ở nhìn đến Phượng Lan Khuynh kia tự tin tràn đầy bộ dáng khi, cũng đã đoán được nàng sẽ thắng. Nhưng lại như thế nào đều không có nghĩ đến, nàng luyện chế ra thế nhưng sẽ là nửa bước tiên khí. Đây là kiểu gì nghịch thiên A. Nàng rốt cuộc là thế nào tu luyện nha. Cung nàng một so, bọn họ đều ngược thành cha. Lâm ảnh cười đối Phượng Lan Khuynh dơ ngón tay cái lên. Xinh đẹp trên mặt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc. Hắn sắc nữ vẫn luôn là nhất đồng. Hắn vì nàng kiêu ngạo. Cũng vì chính mình có thể trở thành nàng người mà tự hào. Phượng Lan khuynh nhìn đến lâm ảnh động tác, cười đối hắn chấp chớp mắt. Nàng sở dĩ có thể luyện chế ra nửa bước tiên khí, là bởi vì nàng dùng linh tinh tủy tu luyện duyên cớ. Linh tinh tủy chẳng những có thể trợ giúp nàng tăng lên tu vi, còn có thể tăng lên cổ linh lánh hỏa cấp bậc. Cho nên hiện tại nàng không những có thể luyện chế ra nửa bước tiên khí, lại còn có có thể luyện chế ra nửa bước tiên đan. Vốn dĩ nàng không nghĩ như thế cao điệu, nhưng là xích lôi bọn họ lại 5 lần 7 lượt khiêu khích với nàng. Nếu không phải nàng chân nguyên hồn hậu nói, sợ là trận thứ 2 tỷ thí cũng đã bại. Hiện giờ nàng biểu hiện ra bản thân nửa bước tiên khí sư thân phận, chỉ là tưởng cấp xích lôi bọn họ một cái cảnh cáo. Bởi vì luyện khí tông sư ở tứ thần trên đại lục, vốn là có chí cao vô thượng địa vị, Húng chi là nửa bước tiên khí sư. Tin tưởng hiện tại chỉ cần nàng một câu, liền sẽ rất nhiều người cướp thế nàng làm việc. Mặc kệ xích lôi bọn họ là cái gì thân phận, nàng cũng có thể nhẹ nhàng làm cho bọn họ phiền toái không ngừng, thậm chí diệt bọn hắn cũng không phải việc khó. Rốt cuộc nửa bước tiên khí dụ hoặc, lại có mấy người có thể ngăn cản. Hiện trường suốt an tĩnh một phút tả hữu sau, mới buộc phát ra một trận ầm ý tiếng động. Quá nguy thiên! Phượng Lan khinh thế nhưng là nửa bước tiên khí sư. Nếu là nàng có thể giúp ta luyện chế một kiện nửa bước tiên khí, vô luận cái gì đại giới ta đều nguyện ý phó. Nửa bước tiên khí A. Đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ nha. Nguyên tưởng rằng nàng phía trước hai chàng tỷ thí, đã biểu hiện phi thường xuất sắc. Lại không có nghĩ vậy một hồi, càng thêm làm người ngoài dự đoán. Độ kiếp hậu kỳ, luyện đan tông sư, nửa bước tiên khí sư, nàng rốt cuộc có phải hay không người A mọi người nhiệt liệt thảo luận, vô số song cực nóng đôi mắt nhìn trầm trầm phượng lan huynh, trong mắt tràn đầy chờ đợi, sùng bái, tôn kính, Xin lôi gắt gao nắm nắm tay, tràn ngập không cam lòng nhìn trên đài phượng lan huynh. Nguyên bản bọn họ là muốn mượn cơ hội này diệt trừ nàng, lại không có nghĩ đến làm nàng ra tận nổi bật không nói, còn mượn này kiềm chế bọn họ. Hiện tại bọn họ đừng nói đối phó nàng, chính là đối phó lâm ảnh bọn họ, đều phải hảo hảo cân nhắc một phen. Lần này thật là vác đá nện chân mình. Phượng Đại Sư Không biết Lao Phu có thể hay không hướng ngài thỉnh giáo một vài. Lục Mạch Cung Kính mở miệng nói Ở luyện khí trong lĩnh vực, không có tuổi lớn nhỏ chi phân, chỉ có luyện khí cấp bậc cao thấp chi phân. Phượng Lan Khuynh nếu có thể luyện chế ra nửa bước tiên khí, như vậy nàng địa vị tự nhiên liền so với hắn muôn cao. Đương nhiên có thể. Chỉ là ta bây giờ còn có sự muốn xử lý, sợ là không có thời gian. Phượng Lan Khuynh cười nhạt nói. Lấy lục mạch thân phận, nếu là có thể mượn sức hắn, đối tiểu lưu manh hẳn là có cực đại chỗ tốt. Lão phu không nổi. Chờ ngài có thời gian, ta lại đi hướng ngài thỉnh giáo. Nghe được Phượng Lan Khuynh đáp ứng chính mình, lục mạch thập phần vui vẻ. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đều ở nghiên cứu như thế nào đột phá, chính là nhưng vẫn đều không có nửa điểm tiến bộ. Hiện tại thật vất vả gặp một cái nửa bước tiên khí sư. Hắn tự nhiên không thể từ bỏ cái này cơ hội tốt. Hảo! Phượng Lan Khuynh cười đáp ứng nói, ánh mắt chuyển hướng về phía quan chiến trên lầu xích lôi đám người, xích tộc trưởng hay không còn hy vọng ta tiếp tục tiếp theo chẳng tỷ thí đâu. Nàng trong giọng nói hài hước chi ý không chút nào tăng thêm trẻ dấu. Ở đây mọi người nghe vậy, tức khắc buộc phát ra một trận vang dội tiếng cười. Này Phượng Lan Khuynh thật là thú vị khẩn, này không phải trước mặt mọi người đánh xích lôi mà sao. Bọn họ sôi nổi nhìn về phía quan chiến lâu, đều có chờ xem kịch vui tính toán. Lần này Phượng Lan khinh thắng liên tiếp tam tràng, nhưng xem như hung hăng ở xích tộc trưởng lão bọn họ trên mặt chịu mấy bàn tay giống nhau. Tường bảy tộc nhân mới nhiều, cuối cùng lại năm lần bảy lượt thua tỉ thí, cái này làm cho bảy tộc mặt muốn hướng nào gác. Nhìn đến mọi người đầu tới châm biếm ánh mắt, xích lôi mặt một trận hồng, một trận bạch, trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy Nếu hiện tại có cái hầm ngầm nói, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự chui vào đi. Thấy xích lôi không trả lời chính mình vấn đề, Phượng Lan Khuynh nhìn về phía Lâm Trấn đêm nói, Vương giả, nếu xích tộc trưởng không nghĩ nói với ta lời nói, kia ngài thay ta hỏi một chút hắn đi. Phượng Lan Khuynh ngươi còn có thể ứng trên sao? Lâm Trấn đêm nhìn đến Phượng Lan Khuynh trong mắt kia mạt rào hoạt, khỏe miệng dơ lên một mặt cười nhạt. Miễn cưỡng có thể đi. Tuy rằng tiếp theo chàng rất có khả năng sẽ thua, nhưng là ta thua khởi. Phượng Lan Khuynh nôn bay, vẻ mặt không sao cả nói. Ha ha ha ở đây mọi người nghe vậy, lại lần nữa phát ra một trận cười vang. Này Phượng Lan Khuynh thật đúng là hoàn toàn không cho sích tộc trưởng bọn họ mặt mũi. Nàng trong lời nói ý tứ, ai đều có thể nghe ra tới là ở chỉ sích tộc trưởng bọn họ thua không nổi. Lâm ảnh nhìn đến Phượng Lan Khuynh chơi xấu bộ dáng, trong lòng không cấm nổi lên một trận gọn sóng. Nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng, hắn thật sự rất muốn hảo hảo hôn nàng một phen. Xích lôi đám người nghe vậy, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát. Bọn họ hôm nay thật là làm có chút quá mức, Phượng Lan Khuynh liên tục tam tràng tỉ thí, trung gian đều không có nghỉ ngơi quá. Nếu là đổi thành người bình thường, sợ là đã sớm chân nguyên vô dụ. Lâm Trấn đêm nén cười, quay đầu nhìn về phía một bên xích lôi, sinh tộc trưởng cảm thấy hay không còn muốn tiếp tục tỉ thí xin lôi xả ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, vương giả. Hiện tại sắc trời đã tối, chúng ta vẫn là không cần tiếp tục đi. Hơn nữa Phượng Lan Khuynh tiểu thư hôm nay liền cụ. Tháng tam chàng, đã chứng minh rồi nàng lưu tú. Kỳ thật cũng không cần thiết lại tiến hành khác tỷ thí. Lần này mặt đã vứt đủ lớn, mặc kệ Phượng Lan Khuynh nàng có thể hay không chế phù cùng phá trận, hắn đều không nghĩ lại tiếp tục. Nếu là liền thua năm chàng... Bọn họ bảy tộc về sau còn như thế nào ở hổ nhảy trên đại lục rừng chân? Phượng Lan huynh xích tộc trưởng nói ngươi nhưng nghe thấy được. Lâm Trấn đêm mỉm cười nhìn về phía Phượng Lan khuynh dò hỏi. Hô! Phượng Lan Quynh đại đại thở ra một hơi, vẻ mặt may mà nói, còn hảo không tiếp tục so, bằng không ta thật đúng là sẽ thua. Rốt cuộc kia chế phù cùng phá trận, ta thật sự không tin thông a Nghe được Phượng Lan Quynh nói, ở đây mọi người cũng đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. May mắn nàng không tinh thông, bằng không làm cho bọn họ muốn như thế nào sống A. Xin lôi trong lòng tràn đầy chua sót. Nếu là sớm biết rằng Phượng Lan Khuynh không tinh thông chế phù hợp trận pháp, hắn hẳn là tiếp tục, ít nhất còn có thể tại mặt mũi thượng hòa nhau hai tầng. Chính là hiện tại nói cái gì đều chậm. Kia tỉ thí liền kết thúc đi. Theo lâm chấn đêm một tiếng tuyên bố, cũng vì trận này tỉ thí vẽ ra câu điểm. Ban đêm, cung điện chúng cử được rồi một hồi long trọng yến hội. Bất quá bảy trong tộc tham gia yến hội tộc trưởng lại không nhiều lắm. Rốt cuộc bọn họ là thật sự không có tâm tình. Đặc biệt là xích tộc tộc trưởng xích lôi cùng lam tộc tộc trưởng lam vô nhai. Lam vô nhai đã biết vượng lan khuynh là nửa bước tiên khí sư sau, cả người đều lâm vào một mảnh tuyệt vọng bên trong. Hắn một ly tiếp theo một ly uống rượu, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng chi sắc. Sích đại ca ngươi làm ta như thế nào có thể phóng hạ? Duệ ngân là hắn thương yêu nhất con cháu. Hắn thật sự không nghĩ làm duệ ngân cứ như vậy bạch đã chết. Lam lão đệ tâm tình của người ta như thế nào sẽ không biết. Chỉ là kia Phượng Lan Khuynh hiện tại thân phận, tuyệt đối không phải ngươi ta năng động. Xin lôi thật sâu mà thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Phượng Lan Khuynh làm hắn trước mặt người khác mang thai mang tiếng, hắn lại làm sao không hận. Xin đại ca, chẳng lẽ chúng ta kế hoạch lâu như vậy sự cũng muốn từ bỏ sao? Lam vô nhai hỏi các sự hắn đều có thể từ bỏ, nhưng là kéo lâm chấn đêm xuống đài chuyện này, bọn họ đều đã kế hoạch như vậy nhiều năm. Hiện giờ mắt thấy liền phải thành công, hắn thật sự không nghĩ từ bỏ. Chuyện này chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Phượng Lan khuyên hẳn là sẽ không thường lưu lại nơi này, chỉ cần chờ nàng vừa ly khai, chúng ta kế hoạch vẫn là có thể thực hiện. Xích lôi nói, chuyện này hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ, tuy rằng hiện tại ngại với Phượng Lan khuynh thân phận. Không động đậy lâm chấn đêm bọn họ, nhưng là hắn tin tưởng luôn có cơ hội. Che giấu trong bóng đêm một người nghe đến đó, thân ảnh chất lóe, nhanh chóng hướng về Hoàng Cung phương hướng mà đi. Mà đang ở thương nghị sự tình xích lôi hai người, đối với lại không hề có cảm giác. Tiếc tối qua đi, lâm ảnh mang theo Phượng Lan Khuynh đi tới ở vào Hoàng Cung dưới nền đất bí mật căn cứ. Hắn chỉ vào phía trước đang ở hôn chiến 200 người, sắc nữ những người đó đó là ta bồi dưỡng thế lực. Đối với nàng, hắn tự nhiên sẽ không có chút nào dấu dếm. Phượng Lan khuinh ánh mắt đánh giá kia 200 người, chỉ thấy thực lực của bọn họ đều đã tới độ kiếp kỳ đỉnh. Hơn nữa đối chiến thời, bọn họ ra tay tàn nhẫn lưu loát, không chút nào rớt ác bản thủ, thực không tồi. Chi đội Ngũ này, so với nàng thú thú bộ đội tới chính là một chút đều không kém. Chi đội Ngũ này tên là Giang Nanh, là ta 10 tuổi khi tổ kiến. Bắt đầu Răng Nanh có 1000 nhiều người. Nhưng là trải qua nghiêm khắc đào thải sau, cũng chỉ dư lại này 200 người. Những năm gần đây, ta mỗi lần trở về đều sẽ tới nơi này cùng bọn họ cùng nhau từ ám đạo rời đi, tìm kiếm các hiểm địa trải qua tàn khốc rèn luyện. Lâm ảnh ưu lục trong mắt có một tia hoài niệm chi sắc. Như vậy nhật tử tuy gian khổ, nhưng là lại rất phong phú. Ta có thể minh bạch. Phượng Lan khinh rối tay nắm lấy lâm ảnh tay, an ý cùng hắn nhìn nhau cười. Khi đó nàng vì có thể đảm nhiệm vương giả chi vị, cũng đã trải qua thật mạnh nghiêm túc khảo nghiệm, tự nhiên có thể minh bạch hắn sở chịu khổ. Một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về bọn họ phương hướng bay vút mà đến. Người mặc hắc y ghi nam tử đi vào lâm ảnh hai người trước mặt, đối với lâm ảnh hành lễ nói, điện hạ. Thuộc hạ vừa mới mai phục tại Lam Phủ, nghe được hắn nhanh chóng đem Lam vô nhai cùng xích lôi nói chuyện nội dung nói cho lâm ảnh. Nếu bọn họ vội vã tìm chết Chúng ta đây liền thành toàn bọn họ. Lâm ảnh u lục sắc trong con ngươi sát ý chớp động, khỏe môi gợi lên kia mạt nhạt nhéo cười lạnh, như có như không, lại làm người hản triệt nội tâm. Lần này giết xích lôi cùng làm vô nhai, cũng có thể làm mặt khác mấy tộc minh bạch, bọn họ vương thất uy nghiêm là tuyệt đối không thể xâm phạm. Tính toán khi nào động thủ? Phượng Lan Khuynh rất có hứng thú hỏi. Lâm ảnh là nàng người, chuyện của hắn tự nhiên cũng là chuyện của nàng. Nếu hắn muốn giết gà dọa khỉ, Kia nàng liền cùng hắn cùng nhau giết kia hai chỉ không an phận gà. Tối nay, Lâm ảnh ý cười trên khỏe môi dần dần gia tăng, có vẻ mị hoặc mà lại cực độ nguy hiểm. Vậy tối nay, Phượng Lan khuynh cười tán đồng nói, nàng luôn luôn đều thích tốc chiến tốc thắng. Mọi người nghe lệnh, Lâm ảnh lạnh lùng nói, đối diện chiến 200 người lập tức huấn luyện có tố lập đội ngũ, ánh mắt tôn kính nhìn về phía Lâm ảnh. Chúng ta huấn luyện như thế lâu. Tối nay rốt cuộc chờ đến chúng ta đại triển quyền cất lúc. Lâm ảnh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người. Là. Mọi người đồng thời đáp. Mỗi người trên mặt đều có một tia chờ mong cùng hưng phấn. Bọn họ chờ đợi ngày này đã thật lâu. Tối nay chúng ta sắp sửa đối mặt chính là từ trước tới nay lớn nhất khảo nghiệm. Thành bại đều ở chỗ này một ván. Đại gia nhưng có tin tưởng chiến thắng. Lâm ảnh mang theo thị huyết sắt y ánh mắt nhìn thẳng mọi người. Có. Có. Có. Mọi người to lớn vang rội thanh âm vang vọng toàn bộ ngầm cung điện. Lâm ảnh vừa lòng gật gật đầu, phó thực ngươi mang một phân đội đi theo ta, lâm thanh ngươi mang nhị phân đội đi theo khuynh nhi. Vốn gì hắn cũng không muốn cho nàng tham dự việc này, nhưng là hắn hiểu biết nàng. Nếu là chính mình tại đây kiện đại sự thượng tướng nàng bài xích bên ngoài nói, chuyện này về sau tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ chi gian khúc mắc Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn đến, hơn nữa hắn cũng tin tưởng nàng. Là, mọi người cùng kêu lên đáp. Tuy rằng đối phượng Lan Khuynh không phải thực tín nhiệm, nhưng là bọn họ chức trách đó là nghe theo mệnh lệ. Phượng Lan Khuynh mang theo lâm thanh đoàn người đi tới Lam trong phủ không, nàng vung tay lên vô số trương đùa chú lặng yên mà ra, nhanh chóng ở Lam phủ chung quanh hình thành một đạo kiên không thể phá trận pháp. Lâm thanh đoàn người nhìn đến phượng Lan Khuynh thủ đoạn, trong mắt đều lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ. Bọn họ điện hạ nữ nhân, quả nhiên không bình thường a. Chúng ta đi xuống. Phượng Lan Khuynh đạm thanh nói. Nếu đã bày ra trận pháp, nàng tự nhiên không cần lại len lút. Lam vô nhai đang ở trong phòng tu luyện, đột nhiên cảm thấy một cổ nguy hiểm hơi thở. Hắn vội vàng từ tu luyện chung lui ra tới, bước nhanh hướng về bên ngoài mà đi. Nhìn đến ngồi ở trong viện Phượng Lan Khuynh, hắn trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc. Ngươi như thế nào tại đây? Nhìn đến nàng, hắn liền sẽ nhớ tới Duệ Ngân Chết. Hắn trong lòng lửa giận liền như thế nào cũng vô pháp không chế. Hắn song quyền gắt gao nắm lên, phẫn nộ hai tròng mắt hung hăng trừng mắt Phượng Lan Quynh. Nếu nàng chính mình đưa tới cửa tới, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này giết nàng cơ hội tốt. Tự nhiên là tới giết ngươi. Phượng Lan Quynh cười nói, kia nhàn nhạt ngữ khí, tựa như đang nói ăn cơm ngủ đơn giản như vậy. Lam vô nhai cười lạnh một tiếng, giết ta. Ngươi có buồn sự này sao? Có bản lĩnh hay không? Chờ một chút ngươi liền sẽ đã biết. Bất quá hiện tại sao? Ngươi có thể nghe một chút ngươi thân nhân tử vong khi phát ra già, già thanh âm. Khi nói chuyện, Phượng Lan Khuynh vung tay lên, trong viện ngăn cách trận pháp nháy mắt triệt hồi. Tiếng đánh nhau, tiếng kêu thẳng thiết, tức khắc vang vọng ở chung quanh. Ngươi hảo đề tiện. Lam vô nhai hai mắt âm ngoan nhìn Phượng Lan Khuynh, thuộc về độ kiếp đỉnh kỳ khí thế cùng ngập trời lửa giận đồng thời bùng nổ mà ra, hướng về Phượng Lan Khuynh thẳng đè ép qua đi. Phượng Lan khinh câu môi cười lạnh, vung tay lên vô số tiểu ngọn lửa hướng về Lam Vô Nhai vây công mà đi. Nhìn như mưa tích giống nhau ngọn lửa, dầm dạm hướng về chính mình công kích mà đến. Lam Vô Nhai trong mắt có một tia ngưng trọng, đồng thời hắn cũng tế ra chính mình viên thuẫn pháp bảo, chặn kia ngọn lửa công kích. Phượng Lan khinh dơ lên một mạt nghiền ngẫm độ cung, bàn tay trắng vung lên. Hôm nay nàng luyện chế kia chỉ trung đồng từ tay nàng trung bay ra tới, nhanh chóng ở giữa không trung xoay trở lên đồng thời phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng trông. A, làm vô nhai kêu to dùng tay che lại chính mình lỗ thai, nhưng là thanh âm kia lại thẳng tắp xâm nhập hắn trái tim. Giống như nước nở giống nhau thanh âm, mang theo nồng đấm đau thương, khống chế hắn tâm thần, làm hắn tâm cũng không cấm bị này cảm nhiễm, dâng lên một loại bi thương tuyệt vọng chi ý chậm rãi loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt, tựa hồ làm hắn tâm lâm vào thật sâu tuyệt vọng bên trong. Nhìn Lam vô nhai trên mặt kia thống khổ tuyệt vọng bộ dáng, Phượng Lan khinh vừa lòng mỉm cười. Nay chuông Đồng là nàng căn cứ âm công nguyên lý luyện chế ra tới, có khống chế nhân tâm trí tác dụng. Một nén nhang thời gian, nếu là vô pháp từ Trung Đồng trung tránh thoát ra tới, liền sẽ vĩnh viễn bị lạc ở trong đó, từ đây trở nên điên điên khùng khủng. Lâm thanh đám người hoàn thành nhiệm vụ sau, đi vào Lam vô nhai sở trụ sân. Nhìn đến trước mắt tình cảnh. Mọi người luôn luôn giếng cổ không giao động trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chỉ thấy nguyên bản kia cao cao tại thượng làm tộc tộc trưởng, lúc này trên mặt mang theo ngu dại tươi cười, như một cái hài đồng giống nhau ngồi dưới đất chơi bùn, tỉ tỉ này bùn hảo hảo chơi, ngươi cũng cùng nhau tới chơi đi. Quay mặt đi, Lam Vô nhai phát hiện lầm thanh đoàn người, thân thể bắt đầu lạnh run run lên, ca ca các ngươi không cần khi dễ ta, ta sợ hỏa ô, ô, ô tuy rằng lúc này Lam Vô nhai đã điên rồi, Nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được Lâm Thanh mấy người trên người sở tản mát ra thị huyết sát khí. Chúng ta đi thôi. Phượng Lan Khuynh đứng lên, đối với Lâm Thanh đoàn người nói. Nếu Lam vô nhai đã điên rồi, giết hay không hắn đã không có gì khác nhau. 6. Bảy Diễm Thuyền Sắp tới đem tới Hoàng Cung thời điểm, Phượng Lan Khuynh đột nhiên cảm giác được Phượng ngâm không gian trung truyền đến một trận kịch liệt giao động. Nàng ánh mắt tức khắc sáng ngời, quay đầu đối với Lâm Thanh nói. Các người đi về trước đi, ta còn có chút sự muốn xử lý. Là, Lâm Thanh đáp. Đối phượng Lan Khuynh hành lễ sau, mang theo mọi người hướng về Hoàng Cung Phương hướng tiếp tục bước vào. Ở Lâm Thanh đoàn người rời đi sau, Phượng Lan Khuynh vội vàng tìm cái hẻo lánh địa phương, bày ra một cái ẩn nấp trận pháp sau, tiến vào phượng ngâm không gian. Khuynh nhi. Phượng Lan Khuynh vừa mới tiến vào phượng ngâm không gian, một đạo kim sắc bóng dáng liền nhào vào nàng trong lòng ngực. Phượng Lan Khuynh cười khẽ vô vô, so với chính mình suốt cao hơn một đầu dưới Phục Lạc Du, Du Nhi chúc mừng ngươi hóa hình. Khuynh Nhi ngươi xem ta hóa hình sau bộ dáng thế nào. Có phải hay không không thể so lăng giật viễn bọn họ kém. Phục Lạc Du bông ra Phượng Lan Khuynh, hắn lui về phía sau hai bước xoay một vòng tròn xem Phượng Lan Khuynh có thể xem đến càng thêm rõ ràng. Lúc này Phục Lạc Du, người mặc một bộ đạm kim sắc quần áo, ở quần áo và áo theo một cái khí phách cao nhã màu đen kim long, làm hắn xem khởi lộ ra một loại ngạo thị thiên hạ tôn quý khí thế. Hắn kia tuấn giật phi phàm dung mạo quả thực là thượng đế tuyệt hảo tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là cặp kia mê người kim sắc đôi mắt, hình như có vô hình sóng điện ở trong đó khắp nơi kích động, làm người một không cẩn thận liền sẽ bị này câu dẫn. Mòng ma gợi cảm môi phát hỏa nhất tinh xảo đường cong, mang theo một kia tà khí, xem ra thập phần gợi cảm liêu nhân. Chút nào không thua kém. Phượng Lan Khuynh mỉm cười nói. Như vậy Du Nhi, không biết muốn cho nhiều ít thiếu nữ phương tâm vì hắn luôn hãm. Kia Khuynh Nhi cũng thu ta đi. Phục Lạc Du nháy hắn cặp kia kim sắc đôi mắt, chờ mong nhìn Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh cười dơ tay, gõ Phục Lạc Du cái chán một chút, thu ngươi cái đầu. Du Nhi là nàng đệ đệ, nàng lại không phải hoa si, thấy một cái ái một cái. Phục Lạc Du đang thương hề hề xoa chính mình cái chán. Vẻ mặt ủy khuất nói, ngươi không phải nói ta không thua kém với lăng giật viễn bọn họ sao? Hơn nữa bọn họ có thể làm, Du Nhi khẳng định so với bọn hắn làm càng tốt. Hắn là thần thú đang xa, hắn bản lĩnh khẳng định không phải lăng giật viễn bọn họ có thể so sánh với. Phượng Lan khinh vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Du Nhi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi lại lớn lên chút là có thể minh bạch. Hắn vừa mới mới vừa hóa hình, đối với nhân thế gian sự, hắn vẫn là cái biết cái không. Càng không cần phải nói, làm rất nhiều người cả đời đều không thể nhìn thấu tình yêu. Sáng sớm ngày thứ hai, hoàng thành cùng với quanh thân mấy cái thành trì, đều bởi vì xích lôi chết cùng làm vô nhai điên khủng mà chấn động lên. Mặt khác năm tộc tộc trưởng được đến tin tức này, cũng là nhân tâm hoảng sợ. Kế tiếp các vị tộc trưởng cho rằng chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trinh cư ánh mắt ngưng trọng nhìn ở đây mọi người. Nếu xích tộc trưởng đã chết, Như vậy chúng ta ban đầu kế hoạch như vậy hủy bỏ đi. Thanh Tuyệt mở miệng nói. Kỳ thật xích lôi chết vào ai trong tay, ở đây mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng. Đối phương sở dĩ chỉ đối xích lôi cùng làm vô nhai động thủ, nói vậy cũng là ở cảnh cáo bọn họ. Nếu là bọn họ không lấy ra thành ý tới, rất có khả năng kế tiếp liền sẽ đến phiên bọn họ. Lục tiêu hơi hơi có chút do dự, chính là cái này kế hoạch chúng ta hoa như vậy nhiều tâm tư. Nếu là như vậy từ bỏ, không phải quá đáng tiếc sao? Mắt thấy liền ly thành công không xa, không nghĩ tới lúc này lại đã xảy ra biến cố. Người cho rằng chúng ta không buông tay, đối phương sẽ cho chúng ta cơ hội sao? Đối phương nếu dám giết xích tộc trưởng, hắn lại như thế nào sẽ đối chúng ta thủ hạ lưu tình? Hoàng bài tựa ngưng trọng nói. Ta đồng ý hoàng tộc trưởng nói, hơn nữa chúng ta hiện tại ở mình, đối phương ở trong tối, nếu là chúng ta nhất ý cô hành. Đối phương là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tím hạng dung phân tích nói. Mọi người nghe vậy, tất cả đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ đều không phải ngu rốt người, tự nhiên biết đối phương giết xích lôi mục đích là cái gì. Phượng Lan Khuynh cùng Lâm Ảnh đang cùng Lâm chấn đêm vợ chồng, ở bọn họ tẩm cung trong hoa viên trò chuyện thiên. Phụ Vương! Mẫu hậu! Ta cùng Khuynh Nhi tính toán hậu thiên rời đi nơi này. Lâm Ảnh đối Lâm chấn đêm vợ chồng nói. Bên này sự đã xử lý không sai biệt lắm, tin tưởng nhất vãn ngày mai, mấy tộc tộc trưởng liền sẽ có điều tỏ vẻ. Đến nôi kê tiếp sự, căn bản không cần hắn nhung tay, phụ vương liền có thể xử lý tốt. Các ngươi nhanh như vậy liền phải rời đi. Là muốn tính toán hồi địa cầu sao? Thần băng ngọc nghe được lâm ảnh nói, có chút không tha hỏi. Thật vất vả mong đến bọn họ trở về, này không đãi mấy ngày liền lại phải rời khỏi. Lâm ảnh cười lắc lắc đầu cùng huynh Nhi muốn đi Phượng Vũ Đại Lục một chuyến. Hiện tại nơi này sự đã không sai biệt lắm Trần ai lạc định, nên bồi sắc nữ đi giải quyết chuyện của nàng. Phượng Vũ Đại Lục. Lâm Trấn đêm cùng Tần Băng Ngọc Kinh ngạc nhìn Lâm ảnh hai người. Không rõ bọn họ muốn đi nơi nào làm gì. Lâm ảnh nhìn thoáng qua Phượng Lan Khuynh, Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Lâm ảnh khỏe miệng dơ lên một mặt xấu xa độ cùng, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật huynh Nhi nàng là Phượng Vũ Đại Lục vương giả. Hắn đã có thể tưởng tượng đến cha mẹ nghe thế sự kiện sau biểu hiện. Rốt cuộc chuyện này, ai nghe được đều sẽ khiếp sợ. Cái gì? Lâm Chấn Đêm hai người khiếp sợ trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Phượng Lan Khuynh không phải đến từ địa cầu sao? Sao có thể là Phượng Vũ Đại Lục Vương giả? Kỳ thật sự tình là cái dạng này Phượng Lan Khuynh đem chính mình trọng sinh trải qua, hướng về Lâm Chấn Đêm hai người từ từ kể ra. Bọn họ nếu là tiểu Lưu manh cha mẹ Như vậy tự nhiên cũng là nàng người nhà. Chuyện này cũng liền không có gạt bọn họ tất yếu. Nghe song Phượng Lan Khuynh tự thuật, Tân Băng Ngọc vẻ mặt bừng tỉnh nói, khó trách ngươi không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa ở luyện đan cùng luyện khí phương diện cũng có không tầm thường thành tựu. Nàng liền vẫn luôn tò mò, ở địa cầu nơi đó như thế nào sẽ Phượng Lan Khuynh loại này biến thái, nguyên lai lại là nguyên nhân này. Như thế, nếu là ngươi yêu cầu chúng ta bạch hổ nhất tộc hỗ trợ, Thẳng quản làm lâm ảnh trở về điều khiển đó là Lâm Trấn đêm nói Nếu Phượng Lan Khuynh là hắn tương lai con dâu Hắn tự nhiên muốn trợ nàng rút một tay Ra đây liền trước cảm ơn bá phụ Phượng Lan Khuynh cười nói tạ nói Đều là người một nhà, đừng có khách khí như vậy Lâm Trấn đêm xua tay cười nói Mấy người đang nói, một người thị vệ đi tới bẩm báo nói Vương giả Cam tộc tộc trưởng Huê vài vị tộc trưởng ở Đại điện Cầu Kiến Lâm chấn đêm hơi hơi gật đầu, đối với thị vệ phất phất tay. Không nghĩ tới bọn họ động tác như vậy nhanh chóng. Lâm ảnh lộ ra một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Có chút người quả nhiên chỉ có dùng lôi đình thủ đoạn, mới có thể làm cho bọn họ học ngoan. Bọn họ đều lấy sích tộc như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hiện tại sích tộc tộc trưởng vừa chết, bọn họ tự nhiên rối loạn đúng mực. Phượng Lan Khuynh cười nói, nay cũng sớm tại bọn họ đoán trước trong vòng chỉ là cam tộc trưởng bọn họ so dự tính tới muốn sớm một ít.